Chương 321, chữ tình hai không biết qua bao lâu. Tưởng Ngọc Thanh đứng dậy rời đi, cửu cát cũng theo đó đứng dậy, xoay người rời đi. Tào Khiết cũng đứng dậy theo, nhìn cửu cát rời đi không nói một lời. Nam tử này Tào Khiết đã từng gặp qua. Nửa năm trước. Trong thư phòng của Ngao Thanh Sơn. Tu luyện đến ngũ phẩm, Tào Khiết tự nhận đã có thể giết chết Ngao Thanh Sơn, vì vậy cố ý lên Ngao phủ ép Ngao Thanh Sơn ký vào sinh tử trạng. Nhưng lại không thấy Ngao Thanh Sơn, ngược lại nhìn thấy tên mù này và thê thiếp nha hoàng của Ngao Thanh Sơn làm chuyện hoang đường. tào Khiết tuy rằng vô cùng tiếc núi vì không tự tay giết chết Ngao Thanh Sơn, nhưng nạn lại thuận tay báo quan. Hiện tại tên mù này bình an vô sự, chỉ có thể chứng minh Ngao Thanh Sơn đích thực là do hắn giết, phủ nha chỉ quản người thường căn bản không quản võ sư, mà thành chủ cũng chỉ quản võ sư bình dân, nếu là võ sư của gia tộc võ tiên, trừ phi phạm phải chuyện lớn nếu không phủ thành chủ cũng sẽ không quản rốt cuộc hắn là thật sự mù hay là giả mù tào khiết nhớ lại kiếm của mình lúc đó kiếm đâm thủng vải lụa che mắt của cửu cát mà cửu cát lại không hề nhúc nhích chính là kiếm đó cửu cát đã lừa gạt tào khiết khiến tào khiết cho rằng cửu cát chỉ là một người thường không thể nào tu luyện tào khiết không xác định cửu cát có phải thật sự mù hay không nhưng định lực của cửu cát quả thực kinh người tào khiết tự nhận nếu đổi lại là mình Nàng không làm được. Sau khi cửu cát trời đi. Tào khiết vô thức đi theo. Tên mù này lúc nào cũng nhắm chặt hai mắt, hành động lại không khác gì người thường, nhìn thế nào cũng không giống người mù. Nhưng hắn căn bản không cần thiết phải giả mù. Giả mù ít nhất cũng phải có động cơ chứ. Nam tử này là một tên mù thật sự. Nếu hắn là thật sự mù, vậy hắn ở trong thủy u động tối đen như mực và ở thủy sát quật đèn đuốc sáng trưng, không có gì khác biệt. Hắn hoàn toàn có khả năng tìm được mình đang hôn mê trong thủy u động tối đen như mực, và dùng phương pháp đó cứu mình. Tào khiết càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Sau khi đã hoài nghi, Tào khiết càng nhìn càng cảm thấy cửu các giống người kia. Khuôn mặt của hắn, đường nét của hắn, cử chỉ của hắn, hoàn toàn trùng khớp. Phòng bính tự số 9, A cửu. Vào xem sách một lát đi. Tưởng Ngọc Thanh nói, đôi mắt như nước. Ừm, cửu cát nửa chối nửa đồng ý, đi vào trong hang động Cửu cát lấy huân trùng thư từ trong túi trữ vật ra, mở mắt trái ra xem. Có thời gian thì đọc sách. Đọc sách trăm lần, ý nghĩa tự hiện. Hôm nay vi không sơn không có ở đây. Lúc cửu cát và tưởng ngọc thanh đọc sách, rõ ràng là thả lỏng hơn rất nhiều. Cửu cát vừa đọc sách thậm chí còn vừa ngân nga. Phòng bính tự số 9 là một cái hầm mở rộng, cửa vào hầm không chỉ rất kín đáo hơn nữa còn có một khúc quanh tào khiết đi theo cửu cát từ xa đến phòng bính tự số chín nam nữ ở chung một phòng tào khiết đứng ở cửa vào hầm không nhìn thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì nhưng âm thanh ẩn ẩn hiện hiện cùng tiếng rên rỉ đứt quãng nàng đại khái cũng đoán được tào khiết rời khỏi cửa vào cửa vào này vốn đã kín đáo nếu nàng đứng ở đây lâu hai tên võ sư bên trong nhất định sẽ phát hiện ra hơn nửa tên mù kia đã mắt không thấy Vậy thì giác quan của hắn nhất định càng nhạy bén hơn. Phòng bính tự số 9 ngoại trừ cửa vào này ra còn có một cửa sổ. Cửa sổ chính là hai cái lỗ to bằng nắm tay, có thể cho ánh lửa bên ngoài chiếu vào trong phòng. Tào khiết tự mình ở phòng bính tự số 19 cũng một gian phòng trung đẳng. Cho nên Tào khiết rất quen thuộc với kết cấu của gian phòng trung đẳng này. Nàng đi đến bên cạnh một bức tường đá, bức tường đá này không có đào hang động, xây dựng cái gọi là phòng hạ đẳng lý do rất đơn giản một khi đào hang động sẽ đào vào phòng bính tự số chín của cửu cát và tưởng ngọc thanh tào khiết dựa lưng vào đây giả vờ nghỉ ngơi không xa vương hiên sư huynh chào hỏi tào khiết tào khiết mỉm cười đáp lại vương hiên sư huynh xoay người rời đi thấy xung quanh không còn ai chú ý tào khiết áp tai vào vách đá vừa mới áp tai vào vách đá biểu cảm của tào khiết lập tức trở nên say mê ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập Là âm thanh đó Không sai Chắc chắn là hắn Không Nhất định là hắn Đúng lúc Tào Khiết đang nghe lén Vương Hiên sư huynh của nàng lặng lẽ đi vào phòng bính tự số 19 Đây là nơi ở mà thủy sát cuộc ngao cung phân cho Tào Khiết Võ sư võ viện đều rất coi trọng võ đức Rất xem trọng thanh danh tuyệt đối sẽ không tự tiện xông vào nơi ở của người khác Vương Hiên cũng rất xem trọng thanh danh Chương 322, đẩy nước một cho nên hắn nhất định phải xác định bốn phía không có ai mới xông vào. Trong phòng bính tự số 19 không có một ai, nhưng cũng không có thứ gì khác. Trống rỗng, không có gì cả. Nơi ở mà thủy sát cuộc cung cấp ngay cả cửa cũng không có, người bình thường sẽ không để đồ trong hang động. Vương Hiên ngửi ngửi trên giường của Tào Khiết. Trên vách hang động, có dấu vết dán giấy. Nhưng Tào Khiết lúc rời khỏi hang động của mình đã mang tất cả số giấy đó đi vương hiên cũng không biết tào khiết rốt cuộc đã gián những gì không thể tiếp tục ở lại đây nữa tào khiết sư muội rất nhanh sẽ trở về vì thanh danh của mình vương hiên tuyệt đối không thể để sư muội chặn lại ở trong hang động vương hiên chui ra khỏi hang động của tào khiết giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà lúc này tào khiết vẫn còn đang nằm úp sấp ở bên ngoài phòng bính tự số chín hơi thở màu trắng nàng thở ra khiến vách hang động dính một tầng hơi nước mỏng Tối hôm đó, sau khi tu luyện xong, Tào Khiết trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Trước khi ngủ, Tào Khiết lại lấy bút vẽ và giấy từ trong túi trữ vật ra. Từng tờ giấy vẽ được trải ra. Trên giấy đều là tranh vẽ nam tử không có mặt kia ở chung với Tào Khiết, Tào Khiết cầm bút lên. Thêm vài nét bút trên khuôn mặt trống không. Chỉ với vài nét bút, khuôn mặt của cửu cát liền hiện ra trên giấy. Thời gian tiếp theo cứ cách vài ngày Vi Không Sơn lại trở về một lần kể về những khó khăn mà hắn gặp phải trong thủy u động và những lợi ích thu được nếu Vi Không Sơn thu thập được bảo vật ngày đó sẽ giao cho nhà họ lương nhà họ lương xem xét xong đại đa số sẽ trả lại cho Vi Không Sơn chỉ có số ít đồ vật sẽ bị lấy đi nhà họ lương đúng là rộng lượng không hổ là đệ nhất gia tộc Lưu Hương Thành sau này nhà họ Vi chúng ta nếu như phát triển cũng phải có được tấm lòng như vậy Vi Không Sơn mặt đầy cảm khái nói hai người luyện sát thế nào rồi? Ta sắp viên mãn rồi, nhưng mà cần phải luyện sát ở vòng trong, mà người ở vòng trong rất nhiều, thường xuyên không xếp được hàng. Tưởng Ngọc Thanh nhíu mày nói. Bẩm cửu cửu. Ta cũng vậy. Cửu Cát đáp. Ta biết trong Thủy U động còn có một chỗ sát quật, nhưng những nơi khác trong Thủy U động quá nguy hiểm, hai đứa vẫn là nên luyện sát ở chỗ này. trì hoãn thêm mấy ngày thì cứ trì hoãn. Dù sao ta cũng không rảnh rỗi, vì không sơn nói xong liền móc ra mười lượng vàng đưa cho tưởng Ngọc Thanh. Mấy ngày sau? Ngao cung. Phòng ăn bằng đá. Mấy tên võ sư mặc võ phục màu lam trắng, mỗi người bưng một cái khay cơm, túng năm tụng ba ngồi vây quanh. Cửu cát nhắm hai mắt chống gậy dò đường đi vào phòng ăn, cây gậy dò đường đánh vào người Tào khiết. Xin lỗi. Trước kia gậy dò đường của cửu cát đánh tới, võ sư đều sẽ né tránh mà lần này tào khiết lại cố ý không né công tử ngươi mắc bất tiện để ta giúp ngươi tào khiết mỉm cười kéo cửu cát đi tới bên cạnh bạn ăn ngươi muốn ăn gì làm phiền cô nương rồi một bát canh cá nhỏ cắt thêm mấy miếng tiết canh là được cửu cát móc ra mười lượng bạc từ trong ngực đây là món ăn rẻ nhất mà cửu cát tìm được ở ngao cung để ta đi bưng thức ăn không cần bạc đâu tào khiết mỉm cười từ chối tào khiết bưng thức ăn tới lại phát hiện tưởng ngọc thanh đã ngồi xuống đối diện cửu cát tào khiết cố gắng giữ nụ cười trên mặt bưng thức ăn đến bàn cửu cát đa tạ cô nương bạc vẫn là cô nương cầm lấy đi cửu cát lại một lần nữa nhét mười lượng bạc vào tay tào khiết tào khiết cầm cũng không được không cầm cũng không xong cuối cùng tào khiết vẫn cầm lấy bạc nàng tự mình ngồi ở bên cạnh ăn cơm hai mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng cửu cát Trong mắt tràn đầy vẻ dò xét. Không xa, Vương Huyên ngồi, hắn nhìn Tào Khiết, rồi lại nhìn cửu cát, tâm bất tại ăn uống. Lại qua mấy ngày? Lợi dụng lúc Tào Khiết đang ở vòng trong tầng một ngồi thiền luyện sát, Vương Huyên như thường lệ xông vào phòng bính chữ 19 của Tào Khiết, hôm nay không giống. Vương Huyên phát hiện trên tường dán giấy tuyên thành, tổng cộng dán 5 bức tranh. Mỗi một tờ giấy đều có một nam một nữ. Nữ là Tào Khiết. Nằm nhắm mắt là một người mù. Tào khiết ngã xuống trên phiến đá xanh bóng loáng, còn tên mù kia thì đứng bên cạnh nàng. Môi trường hai người ở chính là động dung nham, xung quanh còn có một bãi nước, đương nhiên đây đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là Sắc mặt vương huyên từ khiếp sợ biến thành ngơ ngẩn, từ ngơ ngẩn biến thành xấu hổ, lại từ xấu hổ biến thành điên cuồng. Hai hàng lệ từ khóe mắt vương huyên chảy xuống. Ha ha ha ha! Vương huyên che miệng cười lớn. Mình vậy mà lại coi nữ nhân ti tiện này là ánh trăng sáng trong lòng, thật là buồn cười lại đáng hận. Chương 323, đẩy nước hai tàu khiết đi quá vội, quên cất tranh chữ của mình. Tào khiết đánh giá cao võ đức của đồng môn, hoặc là đánh giá thấp tình yêu. Mấy bức tranh gián trên tường bị vương huyên xé thành mảnh nhỏ. Vương huyên lặng lẽ rời khỏi phòng bính chữ 19, đi về phía trung tâm của thủy sát khư. Luyện sát tràn động lớn. Từng tầng từng tầng vòng lửa được sắp xếp ngay ngắn. Người ngồi thiền luyện sát, từ ngoài vào trong phân bố. Vòng ngoài thư thớt, vòng trong dày đặc, ánh lửa màu đỏ cam chiếu vào khuôn mặt âm tình bất định của Vương Huyên. Theo bước chân tiến vào của Vương Huyên. Ánh lửa cũng từ màu đỏ cam chuyển thành màu xanh nhạt, cuối cùng là màu xanh biếc. Ánh nến, cực kỳ nhạy cảm, chịu ảnh hưởng của thủy sát chi khí sẽ đổi màu. Ở phía dưới thủy sát khư có một hang động u ám. Bên dưới hang động u ám có một cái ao, trên ao tích tụ một lượng lớn thủy sát. Thủy sát tích tụ sẽ xuyên qua cửa hang động u ám hướng ra thủy sát khư khuếch tán, cung cấp cho võ sư luyện sát hấp thu. Trong hang động u ám khổng lồ ẩn giấu không biết bao nhiêu hang động u ám như vậy, mà nơi này là nơi luyện sát an toàn nhất mà võ tiên lương gia cho rằng. Cửu các khoanh chân ngồi ở tầng thứ nhất của vòng trong. Mặc dù thủy tức cổ trong cơ thể cửu cát đã hoàn thành lột xác từ nửa tháng trước, nhưng hắn vẫn coi mình như một võ sư bình thường, đi từng bước luyện xác thật tốt. Vòng trong cần phải xếp hàng. Tưởng Ngọc Thanh cần phải xếp hàng, cửu cát không có lý do gì không xếp hàng. Đã xếp hàng rồi, cửu cát đương nhiên là phải đến ngồi một ngày. Mặc dù là ngồi không, nhưng đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn, nên ngồi vẫn phải ngồi. Phía trước cửu cát là một cái hố sâu khổng lồ, Hố sâu u ám không thấy đáy, dưới hố là hang động u ám. Từng đợt thủy sát từ trong hang động u ám tuôn ra, để cho võ sư từ khắp nơi đến hấp thu luyện sát. Hang động u ám rộng khoảng 3 năm trượng, giống như một miệng giếng khổng lồ. Cửu cát và những võ sư luyện sát khác đều khoanh chân ngồi ở mép miệng giếng. Tào khiết ngồi đối diện cửu cát, ở giữa cách một cái miệng giếng khổng lồ. Vương huyên mặt mày xanh xao lặng lẽ đi đến sau lưng cửu cát nhẹ nhàng phất tay áo như thể chỉ tùy ý sờ một cái một cổ ám kình dán vào sau lưng cửu cát lòng bàn tay này cửu cát có thể nói là hoàn toàn không phòng bị kể từ khi luyện thành vân kính phi đao cửu cát khiêm tốn nhẫn nhịn ngay cả lúc thử đao cũng chỉ ra một đao chỉ đánh rơi trăm cài tóc của tào khiết nhân tiện báo thù cho việc nàng ta từng dùng kiếm đâm thủng bịt mắt của cửu cát trêu chọc tào khiết xong cửu cát chẳng những không giết tào khiết ngược lại còn ra tay cứu giúp nàng ta lúc nguy nan tuy rằng quá trình cứu người có hơi đặc biệt nhưng dù sao cứu người là tích đức chứ không phải kết quán bản thân lâu nay tích đức hành thiện chuyên làm việc tốt không làm việc xấu sao lại bị người ta vỗ sau lưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu trong nháy mắt cửu các cũng không kịp than thở thế sự hiểm ác bị tập kích cửu các thi triển thân pháp lạc dịp phiêu để cơ thể duỗi ra hết mức Như vậy tuy rằng có thể giảm bớt tốc độ rơi xuống của cửu cát, nhưng lại không thể để hắn thoát khỏi hang động u ám. Cửu cát giữa không trung không có cách nào mượn lực, chỉ có thể rơi thẳng xuống. Chỉ có võ sư nhị phẩm mới có thể làm được việc mượn lực trong hư không, dẫm chân lên hư không. Giờ phút này đừng nói là cửu cát, cho dù là vi không sơn cũng chỉ có thể giống như khối sắt ngã xuống, lúc cửu cát rơi xuống. Tưởng Ngọc Thanh hoàn toàn không biết làm sao. Một người đang yên đang lành sao lại rơi xuống. Ngay lúc tưởng Ngọc Thanh cùng các võ sư xung quanh đang lúng cuống. Bùm. Một tiếng vang trầm đục. Một thanh phi đao từ trong hang động bắn ra, chính xác găm vào cổ hồng Vương Huyên. Vương Huyên kinh ngạc che cổ mình, đầu hắn cúi gục xuống, một đao này không chỉ cắt đứt yết hầu, mà còn đánh gãy xương cổ. Vương Huyên bị vân kính phi đao một đao đâm thủng cổ hồng, chân mềm nhũng cũng ngã vào hang động u ám. Chính là một đao này. Tào khiết rốt cục xác định. Nam tử cứu nàng ta ngày đó chính là cửu cát, chính là nam tử một đao chém đứt trăm cài tóc của nàng ta, để nàng ta tóc tai bù sù kinh hải vạn phần. Một đao qua đi, mới biết có người ra phi đao. Vân kính phi đao là một môn tuyệt kỷ giết chóc đường đường chính chính. Thủy sát khư. Hang động u ám, cửu cát lật người, công người hết mức có thể để đón nhận va chạm khi rơi xuống đất. Hang động u ám cực sâu. Cửu cát xoay người một đau giết người, đợi hồi lâu cũng không rơi xuống đất. Chương 324, đó là một lời nói dối cuối cùng cửu cát nhìn thấy mặt nước. Trong nháy mắt sắp rơi xuống nước, cửu cát điều chỉnh thân thể. Cửu cát nhẹ nhàng chui vào trong nước. Nước lạnh thấu xương bao bọc lấy cửu cát, đây là nước đá ngầm của hang động u ám, không chỉ lạnh thấu xương, mà còn tràn đầy thủy sát, vì không sơn từng nói hang động u ám có cương thi. Thi thể của võ sư bị thủy sát chi khí xâm nhập lâu ngày, rất có thể hóa thành thủy cương thi, thực lực đại khái tương đương với võ sư tứ phẩm. Mà cửu cát hiện tại chính là võ sư tứ phẩm. Nước lạnh tràn vào phổi, nhưng cửu cát lại không có chút cảm giác hít thở không thông, Hắn lật tay lấy ra ngân xà kiếm từ trong nhẫn trữ vật, rung tay một cái liền rung ngân xà kiếm thẳng tắp, ở trong nước phi đao không có tác dụng gì, kiếm miễn cưỡng có thể dùng, thật ra thứ dễ dùng nhất chính là lưới đánh cá và xiên cá. Cửu cát mở mắt ra, căng thẳng nhìn xuống nước. Tuy rằng dưới nước tối đen như mực, nhưng cửu cát vẫn thông qua tâm nhãn cổ nhìn rõ ràng vô số thủy cương thi đang đứng. Toàn là thủy cương thi dày đặc, cửu cát nhìn lướt qua không dưới trăm con. Thủy cương thi gần cửu cát nhất, chỉ cách có hai mét. Gần như đã đến mức mặt đối mặt, cửu cát vội vàng bơi lên trên, dưới nước toàn là thứ quỷ quái này, may mà những thủy cương thi này hình như đang ngủ say cũng không phát hiện ra cửu cát rơi xuống đỉnh đầu bọn chúng ầm một tiếng thi thể vương huyên rơi xuống hắn cũng giống như cửu cát đều rơi xuống mặt nước khác biệt chính là cổ vương huyên bị khoét một lỗ lớn máu tươi phun trào theo một tia huyết khí này lan tràn hơn trăm con thủy cương thi dưới thân cửu cát đồng thời mở mắt đồng tử lạnh băng đồng loạt ngước lên trời nhìn về phía vương huyên máu chảy không ngừng đồng thời cũng nhìn về phía cửu cát Tất cả thủy cương thi gần như đồng thời hành động, bọn chúng giơ chân lên, mũi chân rời khỏi mặt đất, khinh công của cửu cát chỉ có lạc diệt phiêu, dù lòng đao pháp dưới nước luyện tập quá kén cỏi, căn bản không có khả năng đối phó với thủy cương thi dưới nước, cho dù là một con cũng không đối phó được, chứ đừng nói là một đám lớn. Xoạt xoạt xoạt. Tiếng xích sắt kéo vang vọng khắp đáy nước của hang động u ám. Hơn trăm con thủy cương thi đều bị xích sắt khóa lại, vững vàng cố định trên đá xanh dưới nước Thủy cương thi điên cuồng cào cấu, đáng tiếc cái gì cũng không bắt được. Cửu Cát tất nhiên sẽ không rơi xuống nữa, hắn lơ lửng trong nước, giữ khoảng cách khoảng mười mét với thủy cương thi gần nhất. Thông qua tâm nhãn cổ cẩn thận quan sát, Cửu Cát lộ vẻ chợt hiểu. Nếu như không đoán sai, những thủy cương thi này tám chín phần mười là võ tiên lương gia cố ý bố trí ở đáy hang động u ám, mục đích dùng chính để tụ sát. Hang động u ám dưới thủy sát khư tuy là nơi sát khí tụ tập, nhưng nhất định sẽ có một ngày bị võ sư hấp thu triệt để, vì để cho những thủy sát khí tự nhiên này tồn tại mãi mãi, có thể cung cấp cho võ sư mới gia nhập hấp thu vô tận, võ tiên lương gia dứt khoát cố định một lượng lớn thủy cương thi dưới nước. Cương thi bản thân liền có thi sát, lại thêm hang động u ám này. Thi sát hội tụ thủy sát, thủy sát nuôi dưỡng thi sát, tương hỗ thúc đẩy, hình thành tuần hoàng. Tất nhiên cũng liền để cho thủy sát nơi này vô tận, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Soạt một tiếng. Cửu cát bơi lên mặt nước, hắn ngẩng đầu nhìn, ở cửa hang động u ám, một bóng người nhảy xuống. Cửu cát không chút do dự một lần nữa chìm vào trong nước. Cửu cát có thủy tức cổ. Ở dưới nước, cho dù là võ sư tam cảnh hắn cũng không sợ. Mấy chục giây trước. Cửu cát bị vương huyên dùng một chưởng đánh vào hang động u ám. Trong nháy mắt rơi xuống thi triển lạc dịp phiêu, thân pháp điều chỉnh thân hình, sau đó xoay người một đao, đánh chết Vương Huyên. Vương Huyên cũng rơi vào trong hang động u ám. Ngay trong nháy mắt điện quan hỏa thạch này, Huyền Hy Bình đang ở trong phòng thượng đẳng vọt ra khỏi thạch ốc đi tới trung tâm Thủy Sát Khư. Hắn vạn vạn không ngờ tới ở Thủy Sát Khư luyện cái sát, vậy mà cũng có thể xảy ra chuyện ngoại ý muốn như vậy. Huyền Hy Bình nhảy vào trong hang động. Mơ hồ nhìn thấy phía dưới đáy nước bốn năm trăm mét hình như có một người ló đầu ra khỏi mặt nước. Huyền Hy Bình nhanh chóng rơi xuống, đi tới đáy hang động u ám, hai chân lơ lửng dẫm lên một cái hồ lớn gần sóng lăn tăng. Dưới hang động u ám tối đen như mực, Huyền Hy Bình lấy từ trong túi trữ vật ra một cây côn bằng lửa, nhẹ nhàng rung lên liền bốc cháy ngọn lửa hừng hực. Cùng với một tiếng xoẹt vang lên giòn giả. Trong tay Huyền Hy Bình bỗng chốc đã có một ngọn đuốc được thắp sáng ánh lửa bập bùng chiếu rọi khắp hang động u tối chương ba trăm hai mươi lăm sào huyệt một xuyên qua ánh lửa huyền hy bình nhìn thấy dưới lòng hồ sâu có vô số thủy cương thi đám cương thi này đều đang gào thét điên cuồng dưới nước ở trong nước cửu cát có thể nghe thấy tiếng gầm rú của lũ cương thi nhưng trên mặt nước lại tĩnh lặng đến lạ thường cửu cát bịt chặt hai tai hàng trăm con thủy cương thi đang gào thét ngay bên dưới hắn còn hắn thì đang nổi bồng bềnh giữa làn nước Nhờ có ánh lửa. Cuối cùng Huyền Hi Bình cũng nhìn thấy Vương Hiên đệ tử của Võ Viện. Lúc này Vương Hiên đã bị vài con thủy cương thi tóm được, thân thể bị xé thành nhiều mảnh, rơi vào miệng đám cương thi. Vương Hiên không thể sống nổi nữa, Huyền Hi Bình đương nhiên biết dưới nước này có vô số thủy cương thi, nhưng hắn không hề kinh ngạc. Lấy thi sát tụ thủy sát, lấy thủy sát dưỡng thi sát. Năm đó việc bắt thủy cương thi giam cầm dưới đáy hang động u tối này. Tụ tập thủy sát vạn năm không diệt, không chỉ có một mình nhà họ lương làm, mà hầu như tất cả các gia tộc võ tiên ở Thành Lưu Hương đều tham gia, trong đó võ viện Thành Lưu Hương là thế lực bỏ ra nhiều công sức nhất, bằng không thì lấy đâu ra nhiều thủy cương thi như vậy. Thứ này không dễ bắt chút nào. Huyền Hy Bình dồn ánh mắt về phía cửu cát. Huyền Hy Bình và cửu cát nhìn nhau. Cửu cát đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Lúc này cửu cát đang mở to mắt. Không ổn cổ sư huyền hy bình hóa tay thành đao một đao chém mạnh xuống mặt nước phẳng lặng lưỡi đao rơi xuống tạo nên một cơn sóng lớn tuy nhiên cửu cát đang trốn dưới độ sâu hơn mười mét lại không hề hấn gì huyền hy bình phát hiện đao cương của mình vậy mà không thể phá vỡ mặt nước đánh trúng cửu cát đang ở dưới nước kiếm khí của võ giả thông thường chỉ có lực sát thương cực mạnh trong phạm vi hai ba mét vượt quá khoảng cách này uy lực sẽ giảm đi rất nhiều lúc trước ở nhà xác thành lưu hương tên tiểu thái dám tu luyện kiếm khí kia chỉ có thể dùng kiếm khí bắn bay phi đao của cửu cát nhưng lại không có cách nào dùng kiếm khí tấn công cửu cát đang đứng bên ngoài nhà xác kiếm khí chém trên mặt nước chỉ có thể chìm xuống vài tấc bọt nước bắn lên cao nhất cũng chỉ đến đầu gối đao cương mạnh hơn kiếm khí gấp mười lần nhiều nhất cũng chỉ có thể chìm xuống vài mét bọt nước bắn cao bằng người huyền hy bình lấy từ trong túi trữ vật ra một thanh đoản đao rồi thử lại một lần nữa Dốc toàn lực cũng chỉ khiến bọt nước bắn cao hai người. Cửu cát ở độ sâu 10 mét dưới đáy nước nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc, huyền hy bình tức giận đến mức muốn lao xuống nước, giết chết cửu cát dưới nước, nhưng nhìn ngọn đuốc trên tay, hắn lại do dự. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết sau khi xuống nước, hỏa pháp nhất định sẽ bị dập tắt, một khi ánh lửa biến mất, huyền hy bình ở trong nước không chỉ tự làm mình thê thảm, mà còn tám chín phần 10 là không bắt được tên cổ sư xảo quyệt này. Ngay khi huyền hy bình còn đang do dự, cửu cát dưới nước bỗng hướng về phía sau huyền hy bình, đồng thời lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, âm thanh dưới nước không thể truyền ra ngoài mặt nước, nhưng huyền hy bình lại có thể đọc hiểu khẩu ngữ của cửu cát. Huyền hy bình vừa định cười nhạo, thì một luồng yêu phong ập tới. Ngọn đuốc trên tay huyền hy bình bị dập tắt. Trong hang động dưới lòng đất chìm vào bóng tối vô tận. Khi bóng tối bao trùm trong lòng huyền hy bình dâng lên một nỗi sợ hãi tột độ khoảnh khắc tiếp theo một con hung thú đáng sợ đã ở ngay sau lưng hắn Tâm một ngụm con hung thú đầy răng nanh chỉ một ngụm đã nuốt chững huyền hy bình vào bụng huyền cương hộ thể trước hàm răng sắc nhọn của hung thú căn bản không đáng nhắc tới dưới quan sát của tâm nhãn cổ cửu cát nhìn thấy một con dao lông thân hình thon dài đang lượn lờ trên đỉnh đầu mình dao lông mông trạch đại yêu minh giang đổi dòng nước sông cuồn cuộn phá hủy trấn liễu dương hàng trăm vị võ tiên truy sát vây bắt nhưng đều bạc vô âm tính hóa ra là nó trốn ở đây ngay trên đỉnh đầu mình bí mật lớn nhất trong thủy u động không phải là nơi khởi nguồn cổ trùng của thủy tức cổ cũng không phải là nơi luyện cổ của thủy tức cổ mà là nơi cất giấu một con dao lông mông trạch đại yêu gây họa cho cửu châu Giao lông sau khi lượng vòng quanh đỉnh đầu cửu cát một vòng, liền lặng xuống nước, quá trình xuống nước không một tiếng động, không hề khuấy động một gần sóng. Đến lượt mình rồi. Con giao lông này tuyệt đối có thể so sánh với võ tiên, trốn tránh cũng vô ích. Đối mặt với cái chết, cửu cát nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể. Giao lông to lớn xuất hiện sau lưng cửu cát, một ngùng ngoạm lấy hắn. Sau đó giao lông bơi đi, trong nháy mắt đã rời khỏi hang động này. Chương ba trăm hai mươi sáu, Giao Long xào huyệt hai cửu cát bị hàm răng của Giao Long ngậm trong miệng, thứ gì đó mềm nhũn, tành hồi dính chặt vào người hắn. Hắn không dám động đậy, giống như một miếng thịt chết đã mất đi ý thức. Giao Long ngậm cửu cát bơi nhanh trong hang động tối om, cửu cát cũng không biết con Giao Long này đưa mình đến nơi nào. Ngay khi hắn đang choáng váng, phục, Giao Long há miệng phun cửu cát ra ngoài, cửu cát rơi xuống đất cửu các lật người đứng dậy trên tảng đá lớn trước mặt hắn có một con dao lông toàn thân phủ đầy vẫy nhỏ dao lông có thân hình thon dài và uyển chuyển bụng có hai móng vuốt đầu có một sừng vẫy màu trắng nhỏ và chân nhẵn cửu các há miệng định nói nhưng ý thức của dao lông đã truyền vào đầu óc cửu các trước thật không ngờ ở đây lại có một con thực hồn ma thực hồn ma, ngươi đừng nói nữa ta biết mỗi một câu nói của ngươi đều là lời nói dối dao Long cúi thấp người Khuôn mặt to lớn như ngôi nhà dí sát vào mặt cửu cát. Nhìn vào đôi mắt to lớn của giao lông, cửu cát nhận ra con dao lông này không phải đang nói chuyện với mình, mà là đang nói chuyện với tâm nhãn cổ trong hốc mắt phải của mình. Tất cả cổ trùng trên thế gian này đều là trùng tử có thể thành yêu, hơn nữa là từng cá thể thành yêu, Giao lông trước mắt là mông trạch đại yêu, còn tâm nhãn cổ nằm trong hốc mắt phải của cửu cát là một tiểu yêu. Đều là yêu quái, cho nên không gây sự với nhau. Thực hồn ma trong yêu tộc cũng coi như là một dị loại, không có yêu tu nào bằng lòng kết bạn với nó, nó ngông cuồng, điên loạn, trong miệng vĩnh viễn không thể thốt ra một câu nói thật. Có điều ta thì khác, ta biết như thế nào là giao lưu thật tốt với thực hồn ma, miệng giao long toát ra, như thể đang cười đắc ý, tiểu yêu, ngươi nghe cho kỹ đây, tiếp theo mỗi một câu nói ngươi nói với ta, đều phải thêm vào một câu đây là một câu nói dối, nghe rõ chưa? Cửu các gật đầu Tiểu yêu Ngươi làm thế nào mà rơi từ trên đó xuống? Ta bị người ta đánh một chưởng rơi xuống, đây là một câu nói dối. Cửu Cát đáp. Tại sao người nọ lại đánh ngươi rơi xuống? Ta không biết. Đây là một câu nói dối. Cửu Cát tiếp tục đáp. Ngươi thật sự không biết, ta thật sự không biết. Ta vô duyên vô cớ bị người ta đánh một chưởng, đây tuyệt đối là một câu nói dối, nếu không phải bị đánh lén, ta sao có thể rơi xuống? Cửu Cát nghiêm túc giải thích. Có lý. Tiểu yêu, ta hỏi ngươi, Thành Lưu Hương có kho lương nào bị thiêu hủy không? Không có kho lương nào bị thiêu hủy, đây là một câu nói dối. Khốn kiếp. Ta đã biết nhân tộc không đáng tin mà. Giao Long trắng tức giận bay múa trong hang động tối âm. Đại vương. Ngươi vừa ăn một tên nhị phẩm võ sư, không sợ bị nhân tộc phát hiện sao? Cửu Cát chủ động hỏi. Theo ghi chép trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, Tiểu Yêu thường gọi Đại Yêu là Đại Vương. Ta trốn ở đây dưỡng thương thôi, hiện tại thương thế đã khỏi cũng nên đi rồi. Bên ngoài có võ tiên. Không cản được ta. Tiểu Yêu. Ta từ mong trạch đến đây, mang theo hai tên thuộc hạ mang tộc, Ngươi có từng nghe nói qua tin tức của hai tên thuộc hạ kia không? Ta quen biết bọn họ, chẳng lẽ là Mạng Chu và Hát Đao. Đây là một câu nói dối. Không sai. Ngươi có biết bọn họ ở đâu không? Không biết, đây là một câu nói dối. Bọn họ có phải bị võ tiên nhân tộc bắt được không? Không rõ, nhưng ta chưa từng nghe nói võ tiên bắt được mang tộc, đây là một câu nói dối. Sau một hồi hỏi han, Giao long trắng im lặng, dường như đang suy tư điều gì đó. Cửu châu thực hồn ma, sau này gặp lại, sau khi truyền lại câu nói cuối cùng này, giao long trắng bơi lội vài vòng trong hang động rồi biến mất không thấy tâm hơi. Để lại một mình cửu cát đứng trong hang động tối om. Cửu cát nhìn chầm chầm theo hướng dao lông trắng rời đi Cũng rơi vào trầm tư Từ lời nói của dao lông trắng Có thể suy ra ít nhất ba kết luận Kết luận thứ nhất Trên chiến trường yêu tộc Mông trạch nhất định Có một vị cổ tiên tên là Thực Hồn Ma Tên Thực Hồn Ma kia hẳn là đã sớm bị tâm nhãn Cổ khống chế thân thể Biến thành một con cổ trùng khoác da người Tên cổ tiên kia có tính cách ngông cuồng Điên loạn khó lòng đoán trước lời nói dối không ngớt hiện tại cửu các ngộ đạo ngu cổ nghiên cứu huân trùng thư lấy âm luật ngộ ngu cổ thuật đã dần dần thành thục lúc này mới có thể duy trì lý trí mọi lúc mọi nơi nếu cửu các bị tâm nhãn cổ thay thế vậy hắn cũng sẽ biến thành một tên thực hồn ma khác mà ba chữ thực hồn ma này đại diện cho công dụng thực sự của tâm nhãn cổ thấu thì cổ độc chỉ là tác dụng phụ của tâm nhãn cổ Công dụng thực sự của tâm nhãn cổ là sưu hồn. Chương 327, tìm kiếm cứu viện một cho đến nay, cựu các chỉ mới sử dụng sưu hồn thuật đúng một lần. Kết luận thứ hai. Giao Long và Thủy Long Bang đã không còn tin tưởng lẫn nhau. Rõ ràng là Thủy Long Bang lừa gạt Giao Long, nói rằng bọn họ đã thiêu hủy kho lương, hoàn thành nhiệm vụ Giao Long giao phó, thông qua thủ đoạn lừa gạt để lấy được Giao Long tinh huyết. Giao Long bị thương, bị nhốt trong Thủy U động dưỡng thương. Giao Long không có cách nào tự mình ra ngoài xác minh, vì vậy phái hai tên thuộc hạ đi xác minh tiến độ nhiệm vụ của Thủy Long Bang. Thủy Long Bang căn bản không hề thiêu hủy bất kỳ kho lương nào, vì để không lộ tẩy, tám chín phần mười đã lặng lẽ giết chết Mang Nhân Hắc Đạo và Mạn Chu. Dù sao thì Hắc Đạo và Mạn Chu biết quá nhiều rồi. Nhìn vẻ mặt tức giận của con Giao Long kia, Thủy Long Bang tám phần mười đã lấy được Giao Long tinh huyết. Kết luận thứ ba: Giao Long trắng bị thương nặng. Đang dưỡng thương trong thủy u động. Nếu như mình tìm được sao huyệt dưỡng thương của con dao lông này, có phải cũng có thể lấy được dao lông tinh huyết hay không? Mà sao huyệt của dao lông tám chín phần 10 là ở chỗ này? Nghĩ đến đây, mắt cửu các nheo lại. Trị cổ như trị người. Khiến cho lực lượng của cổ trùng trong cơ thể cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, cũng có thể khiến cho ý thức bản ngã của cửu các ngự trị trên hết, như quân vương, thống ngự tứ phương. Cân bằng so với ngu cổ đơn giản hơn mà hiệu quả hơn cửu các lật người trèo lên tảng đá lớn vừa rồi giao lông trắng nằm hắn nằm sấp trên tảng đá cẩn thận kiểm tra trên tảng đá xanh không có gì cả cửu các đứng trên tảng đá xanh đưa mắt nhìn quanh giao lông giao lông sẽ an bài sào huyệt của mình ở nơi nào theo ghi chép trong cửu châu anh hùng truyện về loại yêu thú giao lông này giao lông sinh sống ở hồ sâu nơi tụ tập thủy khí chính là nơi giao long thích ở trong thủy u động nơi có thủy khí nặng nhất chính là hồ nước dưới thủy sát động không đúng hồ nước dưới thủy sát động tuy thủy khí nặng nhưng thi khí cũng nặng thi sát chi khí chính là tử khí tử khí bất lợi cho việc chữa thương vậy nơi giao long cư ngụ hẳn là nơi vừa tụ tập thủy khí vừa tụ tập sinh khí cửu cát đứng trên tảng đá lớn đưa mắt nhìn xung quanh hồi tưởng lại cảnh tượng nhìn thấy giao long xuất hiện trong hồ nước Con dao lông trắng kia đến từ nơi nào? Cửu cát nhảy xuống tảng đá lớn, chạy nhanh trong bóng tối. Chỉ chốc lát sau, cửu cát đã đến bên bờ hồ nước dưới thủy sát động. Dưới lòng hồ phẳng lặng này giam cầm hơn trăm con thủy cương thi. Thi sát tụ thủy sát, thủy sát dưỡng thi sát. Cho nên thủy sát ở đây lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cửu cát ngẩng đầu nhìn lên. Cách đó khoảng bốn năm trăm mét, có một hang động cực nhỏ. Nhìn từ vị trí của cửu cát, chỉ nhỏ như đầu kim, thủy sát tụ tập trong hồ nước không ngừng bay về phía thủy sát động qua cái lỗ nhỏ như đầu kim kia. Các vị võ sư từ khắp nơi đến đây hấp thu thủy sát đều ở chỗ lỗ hổng đó, bản thân cửu cát cũng từng hấp thu thủy sát ở đó, cũng không bị thi sát ảnh hưởng. Thanh khí đi lên, trọc khí đi xuống. Thủy sát và thủy linh khí thuộc về thanh khí đi lên. Thi sát và âm khí thuộc về trọc khí đi xuống vậy sao huyệt của giao lông có khả năng lớn nhất chính là ở vị trí gần cửa động của thủy sát động cửu các lại hồi tưởng lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong nước con dao lông trắng kia chính là từ phía sau lưng huyền hy bình bay tới uốn lượn bay múa từ trên xuống dưới không sai được cửu các hít sâu một hơi chạy về phía vách đá của hang động sau đó men theo vách đá leo lên hang động u tối này trên hẹp dưới rộng tạo thành hình tam giác khổng lồ Đỉnh tam giác chính là cửa động thông ra thủy sát động. Trên vách đá của hang động treo rất nhiều thạch nhũ, cửu cát chính là bám vào những thạch nhũ này mà leo lên. Thạch nhũ rất trơn, chỗ lồi lõm rất ít, may mà trong hang động tối om, cửu cát cũng có thể thông qua tâm nhãn cổ tìm được vị trí mượn lực chính xác, leo lên cũng coi như là không gặp nguy hiểm nào. Nước tí tách tí tách không ngừng chảy xuống từ thạch nhũ. Cửu cát trong thời gian dài đều là hai chân treo lơ lửng. Leo lên hoàn toàn dựa vào hai tay. Khoảng nửa canh giờ sau, cửu cát đã leo lên được hơn trăm mét, hắn ngồi trong một khe đá, thở hỗn hỉnh. Cơ thể cửu cát có phần cứng đờ, trong cơ thể toát ra từng trận hàn ý, đây là do hấp thu quá nhiều thi xác và âm khí. Người sống nếu như ở trong môi trường đầy thi xác và âm khí thời gian dài, cho dù không chết cũng sẽ rất nhanh biến thành cương thi, cửu cát lấy chu sa từ trong túi trữ vật ra. Chương 328 tìm kiếm cứu viện hai vật này là vật phẩm thường dùng để luyện đan cho nên cửu các luôn mang theo bên người bôi chu sa lên huyệt thái dương trên trán cửu các lập tức cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau đó cửu các lấy ra cái tẩu thuốc lá làm bằng sắt tinh xảo bỏ thuốc lá vào đổ thuốc cặn lên sau một hồi rít thuốc cửu các hoạt động tay chân cảm giác cứng đờ trên người gần như biến mất hoàn toàn cửu các lại tiếp tục leo lên một canh giờ sau Cửu cát đã leo lên được 200 mét. Cảm giác cứng đờ trên người hắn không còn nặng nữa, điều này chứng tỏ ở vị trí này âm khí đã không còn nhiều. Lại lấy tẩu thuốc lá lớn bằng sắc tinh xảo ra, cho hỏa độc cổ ăn thêm một lần nữa. Cho ăn xong. Cửu cát tiếp tục leo lên. Ba canh giờ sau. Cửu cát tìm thấy một hang động khổng lồ. Hang động kia nằm trên vách đá cao khoảng 300 mét, có tầm nhìn cực tốt, hơn nửa bên trong rộng rãi. Giao lông hoàn toàn có thể nằm ở đây duỗi người, chắc chắn là chỗ này rồi. Cửu cát hoạt động cơ thể một chút, chỉ cảm thấy rất mệt, nhưng không hề cảm thấy cứng đờ chút nào. Cửu cát lấy khô cá từ trong túi trữ vật ra nhét vào miệng, chậm nhai. Chốc lát sau. Cửu cát đến một vùng trũng. Trong vùng trũng này có vết máu rất đậm. Máu tươi đã sớm khô cạn. Địa hình nơi này tương đối thấp, máu tươi chảy ra từ người giao lông tập trung ở đây. Tạo thành một bãi máu khô như vậy. Máu tươi hòa lẫn với đá trong vùng trũng. Đây hẳn là máu của dao lông, vật liệu để thủy tức cổ thăng cấp lên tiên cổ phẩm chất chính là dao lông tinh huyết. Mà bãi máu khô trước mắt thật sự không thể coi là dao lông tinh huyết, có điều có lẽ có thể dùng thuật luyện đan để tinh luyện. Dù sao bãi máu dao lông khô cạn lớn như vậy, hoàn toàn có thể thử dùng thuật luyện đan. Cửu các lấy ngân xà kiếm ra bắt đầu cạo đất. Đào hết máu khô trên mặt đất lên, bao gồm cả bùn đất và đá, cửu cát không ngờ hai cái túi trữ vật nhặt được mấy hôm trước lại có lúc phát huy tác dụng. Hai cái túi trữ vật trống không này vừa vặn đựng hết tất cả máu khô. Sau khi cất kỹ máu dao long khô, cửu cát từ bỏ ý định rời khỏi hang động từ thủy sát động, mà lại một lần nữa nhảy xuống. Thủy u động. Chỗ cửa vào. Đột nhiên dâng lên một lượng lớn xương trắng, sau đó lại nổi gió lớn. Thủy U Phường. Trên một tòa nhà cao, một gã võ sư từ xa quan sát thấy một con bạch dao đằng vân giá vũ rời đi, gã võ sư kia lập tức xuống lầu báo cáo việc này. Không lâu sau, trong một mật thất, lương Thụy vũ kẻ có gương mặt âm nhu bước vào mật thất, chấp tay với lão giả trong mật thất, nói, phụ thân. Kế hoạch đánh tráng động cỏ của người đã thành công, hiện tại mối nguy của gia tộc kia đã rời đi rồi ngươi nhớ cho người trong tộc ra mặt an ủi nhà họ vi một phen phụ thân vi khôn sơn không chết ồ vậy là ai chết huyền hy bình lương thụy vũ đáp không phải ngươi nói lão hồ ly kia căn bản chẳng quan tâm đến sống chết của đám đệ tử hay sao lương chính hải đại trưởng lão lương gia vẻ mặt kinh ngạc hỏi ta vừa nhận được tin tức Vi gia có một hậu bối đệ tử bị một tên đệ tử võ viện một chưởng đánh rơi xuống động tàn thi quật dưới vực thủy sát, tên đệ tử vi gia kia, thân thủ bất phàm, trong nháy mắt rơi xuống đã dùng ám khí phi đao giết chết tên đệ tử võ viện kia, huyền hy bình nhảy vào động tàn thi quật ở vực thủy sát đến bây giờ vẫn chưa ra, này thủy vân giao đã bị kinh động bỏ đi, tám chín phần là huyền hy bình đã bị nó ăn thịt rồi. Vậy vi không sơn thì sao? Vi không sơn cũng một lão hồ ly có thể đã ý thức được nguy hiểm nên chẳng mảy may vào sâu mà chỉ lượn lờ ở bên ngoài lương thụy vũ cau mày nói hóa ra là vậy cũng may là tên đệ tử võ viện kia ra tay vô cớ nếu không thủy vân giao cứ mãi ẩn nấp trong động thủy u thì sớm muộn cũng là mối họa thụy vũ giờ yêu quái kia đã rời đi vậy lương gia chúng ta nên mở cờ xướng trống phái người đi tìm kiếm để tỏ rõ tấm lòng nhân nghĩa của lương gia ta lương chính hải nói phụ thân nói chí phải con sẽ tự mình dẫn đội đi tìm ba người rơi xuống động tàng thi quật lương thụy vũ nói vài canh giờ sau một đám người cầm đuốc đến động tàng thi quật dẫn đường là một vị trưởng lão lương gia vị trưởng lão này có tu vi tứ phẩm đến động tàng thi quật vị trưởng lão lương gia này lên tiếng giọng khàn khàn nơi động tàng thi quật này ta cũng chỉ đến một lần phía trên chính là vực thủy sát trong động tràn ngập tử khí cho dù là võ sư có tu vi tứ phẩm cũng không thể ở lâu trong này chương ba trăm hai mươi chín luyện huyết lương thụy vũ vẻ mặt âm nhu tay cầm đuốc lo lắng nói với mọi người mọi người chia ra tìm kiếm huyền hy bình tiên sinh và hai luyện xác đệ tử hẳn là đều ở trong này vi không sơn cùng vài tên đệ tử võ viện cũng ở trong đội ngũ cứu viện này vi không sơn đi theo một đội ngũ dọc theo bờ hồ tìm kiếm những người khác thì đi về phía bên kia trong đội ngũ vi không sơn cau mày cách hành xử của lương gia quá mức kỳ quái rõ ràng bọn họ có người quen thuộc đường lối động thủy u lại cứ cố tình ban bố nhiệm vụ để cho người ngoài đi thăm dò động thủy u vi không sơn càng lúc càng cảm thấy lương gia có bí mật ở đây có điều hiện tại bí mật hẳn là đã biến mất nếu không lương gia sẽ không rầm rộ từ bên ngoài tìm kiếm vào trong mau nhìn xem có người ở kia kìa một gã võ sư lên tiếng gọi vi không sơn cũng nhìn thấy cửu cát Lúc này cửu cát nhắm chặt hai mắt, da dẻ tiếng tái, nằm ngay bên bờ sông. Là cháu ta, cửu cát. Vi Khôn sơn lớn tiếng nói. Một tên võ sư lương gia đi đến trước mặt cửu cát, đưa tay ra, thử hơi thở của hắn. Vẫn còn sống, tử khí nhập thể, nguy hiểm đến tính mạng. Cho hắn ăn bảo dương đan. Nơi này tử khí quá nặng, mau đưa hắn rời khỏi đây, nếu không tính mạng khó giữ. Để ta... Vi không sơn cổng cửu cát lên lưng, sau đó men theo đường cũ nhanh chóng chạy đi. Những người khác thì ở lại đồng tàng thi cuộc tiếp tục tìm kiếm. Kết quả đương nhiên không thu hoạch được gì. Nửa ngày sau. Trong một gian phòng trớ ở phường Thủy U cửu cát nằm trên giường, tưởng Ngọc Thanh ngồi một bên, vi không sơn vừa tiễn một tên võ sư lương gia đi. Ta đã luyện sát viên mãn, chờ A cửu tỉnh lại, chúng ta có thể rời khỏi nơi này. Tưởng Ngọc Thanh nói ta đã tỉnh cửu các nhắm mắt từ trên giường ngồi dậy đừng cố nằm nghỉ thêm một lúc nữa đi tưởng ngọc thanh kinh hỉ nói các nhi còn trúng phải tử khí vẫn nên nghỉ ngơi nhiều thêm không sao ta đã luyện xác thành công chân khí trong cơ thể tự mang thủy sát đủ để chống đỡ tử khí cửu các bướng bỉnh nói lúc này cửu các sắc mặt hồng nhuận thoạt nhìn quả thật không giống như có trở ngại gì các nhi võ sư lương gia lương thụy vũ có lời muốn hỏi con vi không sơn có phần khó xử nói để hắn vào đi giọng nói của cửu cát bỗng nhiên trở nên yếu ớt tựa như người bị trọng thương chốc lát sau vi không sơn dẫn theo một gã võ sư lương gia có dung mạo âm nhu tiến vào phòng các nhi vị công tử này chính là lương thụy vũ vi không sơn giới thiệu lương công tử Đây là chất nhi của ta, Trương Cửu Cát, Lương Công Tử, Cửu Cát càng nói càng yếu ớt, sắc mặt rõ ràng trắng bệch vô lực. Trương Công Tử Khỏe hẳn chưa? Lương Thụy Vũ Ân cần hỏi. Đa tạ Lương Công Tử quan tâm, đã không còn gì đáng ngại. Trương Công Tử Thật sự là người mù sao? Lương Công Tử sao lại nói vậy? Giả mù thì có gì tốt? Cửu Cát cười tự dễu một tiếng. Trương công tử nếu không nhìn thấy gì, vì sao phi đao lại chính xác như vậy? Lương Thụy vũ ánh mắt lóe lên, hỏi, cửu Các chỉ vào tay mình, đơn giản nói hai chữ, dựa vào thính lực. Tên võ sư bị ngươi một đao giết chết tên là Vương Huyên, tuy rằng có không ít người nói ngươi là tự vệ phản kháng, nhưng cũng có người nói là ngươi cố ý nhảy xuống động tàn thi cuộc sau đó cố ý giết chết Vương Huyên. Ngươi cũng đã giết, bọn họ muốn thế nào? Cửu Các hỏi. Vương huyên kia tuy là võ sư bình dân, nhưng nếu hắn có huynh đệ sinh tử hoặc là thân nhân, chỉ sợ sẽ đến tìm ngươi quyết một sống một chết, vậy thì cứ theo quy củ của võ sư mà làm. Cửu các bình tĩnh nói. Trương công tử quả nhiên là người trong đồng đạo với ta. Lương Thụy Vũ Tán Thưởng nói. Lương công tử quá khen. Trương công tử. Xin hỏi ngươi rơi vào động tàn thi cuộc có phát hiện ra thứ gì không? Lương Thụy võ giả vờ như không có ý đồ hỏi Ai? Ta một người mù thì có thể phát hiện ra cái gì? Cửu cát thở dài một hơi, ta chỉ nhớ Sau khi ta rơi xuống hố, rơi rất lâu rất lâu, sau đó đập vào mặt nước, cú đó suýt chút nữa làm ta bất tỉnh, đợi đến khi ta nổi lên mặt nước liền bắt đầu bơi, ta chỉ là một người mù, cũng không biết nên bơi về đâu, không giấu lương công tử, ta ít nhất đã bơi một canh giờ mới bơi được lên bờ lên đến bờ thì cơ thể cứng đờ từng đợt rét lạnh ập đến ta cảm thấy trong cơ thể nhất định là đã xảy ra vấn đề liền ngồi xếp bằng xuống vận nội công hộ vệ tâm mạch thế nhưng tử khí âm hàng xung quanh quá nặng cuối cùng ta vẫn là không chống đỡ nổi mà ngất đi cửu cát vẻ mặt sợ hãi nói lương thụy vũ nhìn cửu cát trầm tư chương ba trăm ba mươi người tiên phong một cửu cát còn sống hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn theo hắn thấy Với lòng thù hận của Thủy Vân Giao đối với nhân tộc võ sư, nhất định sẽ thuận tay giải quyết cửu cát và huyền hy bình. Nay huyền hy bình đã xác nhận bỏ mạng, mà cửu cát lại vẫn sống sờ sờ. Lương Thủy Vũ trước khi đến đã cho người đi dò la, cửu cát vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, một người bình thường không có lý gì phải giả mù. Đã là người mù lại không biết chuyện Thủy Vân Giao, vậy thì thôi vậy. trương Công Tử Ngươi nghỉ ngơi cho khỏe Động thủy u do lương gia ta quản hạt không biết đã xảy ra chuyện gì, huyền hy bình tiên sinh từng dạy học ở võ viện vậy mà cũng mất tích, hiện giờ lương gia ta và võ viện thành lưu hương đang ráo riết tìm kiếm trong động thủy u, bất luận thế nào cũng phải tìm được huyền tiên sinh mất tích, hy vọng huyền tiên sinh cũng giống như trương công tử, gặp giữ hóa lành, thoát khỏi hiểm nguy, vi gia bảo. Đang thất. Cánh cửa đang thất bị gõ vang dồn dập. Vào đi. Các nhi. Bọn người hầu mà con cần, ta đã đưa đến cho con rồi. Nhanh vậy sao? Yêu cầu của các nhi, ta nào dám chậm trễ? Vi tuyệt phong vui vẻ nói. Đại bá, xem người nói kìa, đây là vi bách linh, đây là vi bách lợi, vi tuyệt phong nhiệt tình chỉ vào hai đứa trẻ mặc áo xanh nói. Bách linh, bách lợi. Vị này là cửu các đại ca của các con, mau gọi đại ca đi. Đại ca. Vi bách linh. Vì bách lợi đồng thanh nói. Cửu các miễn cười gật đầu. Các nhi. Hai đứa nhỏ này giao cho con, con có việc gì cứ sai bảo chúng nó làm. Đa tạ đại bá, nào có, nào có, bách linh, bách lợi. Hai đứa nghe rõ cho ta, cửu các đại ca của các con là luyện đan đại sư có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, các con học hỏi cho kỹ vào, dù chỉ là chút kiến thức nhỏ nhặt từ huynh ấy, cũng đủ để các con hưởng lợi cả đời. Vi Tuyệt Phong dặn dò hai đứa trẻ mặc áo xanh một lần nữa. Sau khi Vi Tuyệt Phong rời đi. Bách Linh, Bách Lợi. Đại ca, xin cứ phân phó. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi đồng thời nói, các ngươi đến phòng bếp tìm một cái nồi lớn, sau đó bắt một cái lò đất ở trong sân này, rồi đi chuẩn bị cho ta một ít dược liệu, đan Sâm, xuyên khung, tam thất, đào nhân, hồng hoa, xạ hương. Mấy loại dược liệu này không cần toàn bộ. Có hai ba loại là được rồi, số lượng phải lớn. Cửu cát nói xong lại phát hiện hai đứa trẻ vi bách linh, vi bách lợi lộ vẻ mờ mịt. Thế là cửu cát bảo hai đứa trẻ lặp lại một lần nữa. Lấy nồi lớn. Làm lò đất. Còn gì nữa à? Lấy dược liệu. Dược liệu gì à? Hình như có đào nhân. Hình như còn có xạ hương. Cửu cát chau mày, hai tên nhóc này tên là bách linh, bách lợi thoạt nhìn vô cùng thông minh sai việc lại giống như hai tên ngốc hai ngươi xem ra hoàn toàn không biết gì về dược liệu dược lý xin đại ca chỉ giáo vừa rồi ta nói đều là dược liệu hoạt huyết hóa ứ các ngươi đi xem thử đến hiệu thuốc hỏi trưởng quầy lấy hai ba phần dược liệu hoạt huyết hóa ứ nhớ là số lượng phải nhiều tuân lệnh vi bách linh vi bách lợi đồng thời nói cửu các vỗ vào túi trữ vật lấy ra hai lượng vàng tuy là dược liệu bình thường nhưng ta cần số lượng không ít hai ngươi mau đi đi vi bách linh vi bách lợi nhận lấy vàng xoay người rời đi hai lượng vàng chính là bốn mươi lượng bạc dùng để mua dược liệu thì dư giả nửa ngày sau trong đan thất đã được bắt một cái nồi lớn hai đứa trẻ vi gia liên tục thêm củi vào lò để cho nồi luôn sôi sùng sục trong nồi đang nấu dược liệu hoạt huyết hóa ứng. rất nhanh Một nồi nước đã biến thành màu vàng gừng. Tiếp theo, cửu cát móc ra hai cái túi trữ vật từ trên người, lấy ra từng khối đá màu đen từ trong túi. Đây đều là những khối đá dính đầy vẫy máu màu trắng của con dao lông kia, là do cửu cát đào ra từng khối một từ trong ổ của nó. Cho những khối đá đầy vẫy máu này vào nồi nấu. Bách Linh, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Bách Lợi, ngươi đi múc hai thùng nước đến. Tối nay chúng ta thức đêm, cửu cát phân phó. Vì Bách Linh bị cửu cát bắt đi nghỉ ngơi. Vi Bách Lợi thì ở lại cùng Cửu Cát nấu cả một đêm, trong lúc đó Vi Bách Lợi liên tục thêm củi vào lò và thêm nước vào nồi đang sôi. Ngày hôm sau, Vi Bách Linh thay Vi Bách Lợi tiếp tục trông chừng cái nồi. Mà Cửu Cát thì đã ngủ say như chết trên bãi cỏ trong đan thất. Trong lúc đó, tưởng Ngọc Thanh có đến xem một lần, thấy Cửu Cát chuyên tâm làm việc, liền không quấy rầy, Vi Bách Linh chăm chú trong năm cái nồi này, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi. Khi Vi Bách Linh bỗng nhiên bừng tỉnh, phát hiện cửu cát không biết đã tỉnh từ lúc nào, hắn đã mở nắp nồi, dùng muôi múc lớp bọt đen nổi trên mặt nồi, cẩn thận bỏ vào một cái lò sướng. Chương 331, Người Tiên Phong hai Tiên Sinh. Bọt này là gì vậy à? Là máu. Cửu cát trả lời. Máu sao lại như vậy? Máu nấu chín lên sẽ như vậy, ngươi từng hầm xương chưa? Chưa từng à. Hầm qua là biết. Cửu cát hớt hết tất cả bọt ra, sau đó để vi bách linh tiếp tục trong 5 cái nồi. Nấu thêm nửa ngày. Trong nồi lại xuất hiện không ít bọt đen, lại bị cửu cát cất đi. Cuối cùng trong nồi không còn một chút bọt nào nữa, khi lửa tắt, nước trong nồi ngừng sôi, cái nồi này vậy mà trong suốt như nước, thậm chí có thể nhìn thấy những khối đá được nấu bên trong. Đi gọi để để ngươi dậy, sau đó đi chuẩn bị cho ta một cuồng vải trắng sạch sẽ, thêm một bình rượu nữa. Cửu Cát phân phó Vâng, tiên sinh, Vi Bách Linh đáp. Khi Vi Bách Linh chuẩn bị xong mọi thứ, Cửu Cát lại phân phó hai người bọn họ đi làm nóng Cửu Long Lô. Tiên sinh là muốn luyện đan sao? Không phải luyện đan, mà là luyện dược. Cửu Cát giải thích. Luyện dược cần dùng đến luyện đan lô sao? Đương nhiên. Luyện dược chính là luyện đan, hai việc này không có gì khác biệt. Luyện đan có thất pháp, lần lượt là toán luyện trước dùng rút phi tiếp theo ta muốn dùng rút pháp rút ra tinh hoa của dược liệu cửu cát giải thích vi bách linh vi bách lợi lần đầu tiên sử dụng cửu long lô vậy mà lại không biết lắp đặt ống thổi cuối cùng vẫn là cửu cát tự mình làm mẫu một lần mới khiến cho bên dưới cửu long lô bốc cháy hừng hực sau khi cửu long lô được làm nóng cửu cát đổ toàn bộ bọt đen thu thập được vào trong cửu long lô Đậy nắp lò cửu các ngồi trong đang thất yên tĩnh chờ đợi khi khói lò bốc lên cửu các hơi hơi mở mí mắt quan sát một chút sau đó tiếp tục chờ đợi khoảng thời gian một nén nhang sau làn khói xanh mang theo vài sợi khói đen cửu các đi đến trước cửu long lô từng ngụm từng ngụm hít lấy làn khói đen này những làn khói đen này đều là khói độc cũng là bả thuốc lại qua một nén nhang khói đen không còn bốc ra từ trong lò nữa cửu các quả đoán lấy ra một lượng lớn vải trắng cuốn quanh nắp lò từng lớp từng lớp một bọc luyện đang lô lại giống như đội một cái khăn trùm đầu vậy tiếp theo cửu các vận chuyển chân khí toàn thân dồn về phía tay phải giơ tay đánh ra một chưởng hỏa độc cổ trong tay phải nhận được chân nguyên của cửu các trợ giúp đột nhiên phun ra ngọn lửa mãnh liệt ngọn lửa hùng hồn trong nháy mắt thiêu đốt cửu long lô đỏ rực như thể sắp nổ tung đến nơi Thế nhưng cửu các căn bản không để ý, liều mạng thôi động chân nguyên, cũng may là chân khí trong cơ thể hắn hùng hậu, nếu không chỉ bằng tu vi tứ phẩm của hắn, căn bản không thể nào phung phí như vậy. Một luồng khói đỏ, cuối cùng cũng bị ép ra khỏi lò, vải trắng nhanh chóng bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Khi vải trắng hoàn toàn biến thành vải máu, cửu các nhanh chóng lấy vải máu xuống, sau đó nhét vào một cái lưu sành. Trong lưu sành này đựng chính là thanh hoa nhưỡng. Là loại rượu trắng thượng hạng. Ba ngày sau. Cửu cát mở nắp lưu thanh hoa nhưỡng ra. Vải trắng lại biến thành màu trắng, rượu trắng đã biến thành màu đỏ sẫm. Thành công rồi. Ngay cả bản thân cửu cát cũng không dám chắc chắn. Lấy một cái muỗng nhỏ, múc một ít rượu huyết màu đỏ đặt dưới mũi ngửi thử. Ngoài mùi rượu ra thì không còn mùi vị nào khác. Thất bại rồi. Nếu thật sự luyện chế thành công cửu các hẳn là sẽ cảm thấy mùi thơm ngát muốn uống cạn một hơi cửu các đổ chén rượu dao lông huyết này trở lại lu đi tới đi lui trong đan phòng suy nghĩ về dược lý không biết qua bao lâu bên ngoài đan phòng truyền đến giọng nói của vi bách linh tiên sinh tuyệt phong trưởng lão nói nếu ngài rảnh rỗi có thể đến tuyên lâu tìm ông ấy có lẽ là ông ấy có việc muốn nói với ngài ta không rảnh vâng bách linh bách lợi tiên sinh có gì phân phó đến phòng bếp lấy một túi muối thô đến cửu các phân phó chốc lát sau vi bách linh vi bách lợi đến đang phòng hai đứa trẻ mỗi đứa xách theo một túi muối ăn cửu các đổ một ít muối ăn vào trong rượu dao long huyết rượu dao long huyết trong lưu trong suốt lập tức phân thành hai màu bên trên đỏ hơn bên dưới trắng hơn cửu các mừng rỡ dứt khoát đổ hết hai túi muối thô trong tay vào Rượu dao long huyết nhanh chóng phân lớp, phần đỏ càng đỏ hơn, phần trắng càng trắng hơn. Chốc lát sau. Một giọt chất lỏng màu vàng nhạt nổi lên trên lưu rượu. Cửu các múc giọt chất lỏng màu vàng nhạt cùng một ít rượu vào chén rượu. Đem chén rượu đặt dưới mũi ngửi, có một mùi thơm nhát lòng người, khiến người ta hận không thể uống cạn một hơi, vì bách linh, vì bách lợi. Hai người đến ngửi thử xem rượu này có mùi gì. Cửu Cát nói xong liền đưa chén rượu cho hai đứa trẻ ngửi, cay quá, nồng quá. Chương ba trăm ba mươi hai, Tọa Trấn một phương một Vi Bách Linh và Vi Bách Lợi đều đưa ra đánh giá không tốt. Nghe vậy, Cửu Cát lập tức yên tâm. Sở Dĩ Cửu Cát cảm thấy chén rượu này có một mùi thơm nhát lòng người, hận không thể uống cạn một hơi, hoàn toàn là do thủy tức cổ gây nên. Thủy tức cổ ảnh hưởng đến suy nghĩ của Cửu Cát, nó hy vọng có thể lập tức có được giao long tinh huyết. Các ngươi ra ngoài đi. Cửu Cát dùng ngữ khí ra lệnh nói. Vì bách linh, vì bách lợi rời khỏi đan phòng. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Cửu Cát mở mắt, yên lặng nhìn giọt dao huyết trong chén rượu, khẽ nói, đã ngươi khát vọng muốn có được, vậy thì cứ theo ý ngươi. Nói xong, Cửu Cát uống cạn chén rượu. Kha, Cửu Cát thở ra một hơi dài. Vừa mặn, vừa cay lại ngọt ngào, đây tuyệt đối là mùi vị quái lạ nhất thế gian một dọc tinh huyết được cô động từ rất nhiều máu của giao long đi vào bùn, mặt cửu cát bỗng chốc đỏ bừng. Hắn đầu ván mắt hoa, cảm giác như ăn liền mười miếng mỡ béo ngậy, vô cùng ngấy. Khi cổ trùng cực kỳ đói khát, vật chủ sẽ bối rối; khi cổ trùng ăn quá no, vật chủ sẽ cảm thấy ngấy. Mặt đỏ bừng, cửu cát đẩy cửa ra, loạn choạng đi ra sân. Trong sân có mấy cái chung lớn là do cửu cát dùng để nấu huyết thạch giao long còn sót lại. Bùng một tiếng. Cửu Cát lao đầu vào trong. Không xong rồi. Tiên sinh rơi xuống chung rồi. Để ta đi đập chung. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi vội vàng bê đá, hung hăng đập về phía chung nước lớn. Rầm một tiếng. Cái chung lớn bị đập vỡ tan tành. Cửu Cát ước sủng từ trong chung được cứu ra, vẻ mặt không nói nên lời. Ta không sao. Cửu Cát vung tay áo, từ chối để hai người dìu. Sau đó. Cửu cát hiếp sâu một hơi, soi vào vân cảnh tâm hồ. Chân khí trong đang điền vận hành, thủy tức cổ ở phổi phun ra một ngụm sát khí, chân khí kết hợp với sát khí, sáu đạo chân khí trong nháy mắt trở nên khác biệt. Cửu cát lật tay, trong tay xuất hiện một thanh phi đao vô quan. Chân nguyên tràn đầy thủy sát khí bao phủ lấy phi đao vô quan. Phi đao màu đen tỏa ra một cảm giác sắc bén khó tả. Hắn giơ tay lên. Bành phi đao vô quan cắm thẳng vào tảng đá trong sân nhỏ lại xuyên qua tảng đá không chút trở ngại ghim thẳng xuống đất vi bách linh vi bách lợi nhìn thấy một đòn này vẻ mặt kinh ngạc e là ngay cả hộ thể huyền cương của tam phẩm võ sư cũng có thể một đao xuyên thủng vi bách linh vi bách lợi đồng thời nuốt một ngụm nước bọt bọn họ ý thức được mình đã làm một chuyện ngu xuẩn tất cả ra ngoài cho ta ta muốn nghỉ ngơi một lát cửu cát lạnh lùng nói Vì bách linh, vì bách lợi vội vàng cáo lui. Khi hai tiểu đồng này rời đi, cửu cát lại lao đầu vào một cái chum khác. Dưới nước, cửu cát vẫn có thể hô hấp thông suốt. Soi vào vân cảnh tâm hồ, cửu cát nhìn thủy tức cổ trong phổi của mình qua sự phản chiếu của mặt gương. Ban đầu là ấu trùng, sau khi tôi luyện sát khí trong thủy sát quật, nó đã phát triển thành trùng thành trưởng. Thủy tức cổ đã hoàn toàn dung hợp với phổi của cửu cát, giống như một cơ quan mới. Sau khi được tinh huyết giao long nuôi dưỡng, thủy tức cổ không những không phình to ra mà còn nhỏ đi một cỡ, hình dạng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, giống như ấu trùng lúc ban đầu, nhưng khí tức của cổ trùng đã sớm khác biệt. Tâm nhãn cổ đã không thể nào đuổi thủy tức cổ ra khỏi phổi của cửu cát, khí tức của hai bên đã ngang bằng. Nếu cửu cát không khống chế, tâm nhãn cổ và thủy tức cổ đều sẽ tự động tu luyện đến cảnh giới tiên cổ. Tâm nhãn cổ sẽ chiếm lấy thân thể của cửu cát khiến cửu cát trở thành tồn tại nửa người nửa trùng, còn thủy tức cổ nhất định sẽ phá thể chui ra. Một bên cần thân thể của cửu cát làm vật chứa, một bên thì không cần, cục diện hai bên kiềm chế lẫn nhau đã hình thành. Cho dù cửu cát không sử dụng ngu cổ chi thuật cũng có thể tạm thời bảo toàn địa vị. Trong cơ thể cửu cát có bốn con cổ trùng. Khí tức của chúng lớn nhỏ khác nhau. Thủy tức cổ và thiết bị cổ vốn là cùng một đẳng cấp, tạm gọi là nhất chuyển cổ. Khí tức của hỏa độc cổ rõ ràng mạnh hơn một chút, có thể xếp vào nhị chuyển cổ. Khí tức của tâm nhãn cổ là mạnh nhất, ban đầu, cửu cát cũng không biết tâm nhãn cổ rốt cuộc là cấp bậc gì, nhưng sau khi thủy tức cổ liên tiếp lên hai cấp, đã có thể sánh ngang với khí tức của tâm nhãn cổ. Vậy thì thủy tức cổ lúc này là tam chuyển, tâm nhãn cổ có khí tức tương đương cũng nên là tam chuyển. Thật ra, nếu cửu cát muốn hiểu rõ hơn về bí mật của cổ đạo, hắn nên nghĩ cách gia nhập tổ chức cổ sư. Dù sao thì kinh nghiệm của người đi trước vẫn hơn xa việc tự mình mò mẫm. Chương 333, Tòa trấn một phương hai ví dụ như Thủy Long Bang là một con đường. Nhưng Cửu Các vẫn phải đặt dấu hỏi về việc có thể học được bao nhiêu thứ trong Thủy Long Bang. Thiên hạ ngày nay, võ đạo hưng thịnh, cổ đạo ẩn mình, đại đa số thời gian, cổ sư chỉ có thể tự mình mò mẫm, tất cả cổ sư mà Cửu Các từng tiếp xúc đều hoàn toàn không biết cổ trùng sẽ ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư. Trong khoảnh khắc thành tựu cổ tiên sẽ xuất hiện phản phệ đáng sợ. Đúng là người không biết thì không sợ, đối với cổ sư của Thủy Long Bang hay Thiết Huyết Bang mà nói, bọn họ căn bản không tin sẽ tồn tại phản phệ Hơn nữa, bọn họ căn bản không thể nào tu luyện thành cổ tiên, cho dù sau này bọn họ có tu luyện thành cổ tiên, thì lúc đó cũng đã trở thành tồn tại nửa người nửa trùng, là một trùng yêu khoác da người, làm sao có thể nói cho người đến sau biết phải cẩn thận với cổ trùng. Nếu không phải sau khi có được tâm nhãn cổ, cửu cát đã biết được lịch sử của cổ trùng từ cha mình, chỉ sợ cửu cát cũng sẽ không tin lời vị đã canh nhân lãnh ngọc trên kia, cổ trùng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến ý thức của cổ sư, điều này là không thể nghi ngờ. Ông Đạo Nhân, Mạc Chu Phu Nhân đều không phải người bình thường. Ngoài ra, những con bọ ngựa tự tử trong tự nhiên đều cho thấy rõ ràng tác hại khủng khiếp của cổ trùng. Nghĩ kỹ lại Tất cả các tổ chức cổ sư trên thế gian này cửu các đều không cần thiết phải gia nhập những tổ chức cổ sư cấp thấp như thủy long bang và thiết huyết bang căn bản không biết gì về tác hại của cổ trùng cả ngày chỉ biết mò mẫm còn tổ chức cổ tiên ở mông trạch kia đều là một lũ trùng yêu khoác da người có lẽ bản thân mình là người tiên phong giống như tiểu câu hoàng hậu ngàn năm trước trao đổi với những tổ chức cổ sư xa lạ về cách điều khiển cổ trùng ngược lại sẽ khiến bản thân giống như một kẻ dị loại E rằng người duy nhất mà cửu cát có thể trao đổi chính là mấy nữ nhân đồng dạng là cổ sư kia. Hà Thục Hoa, Lý Tiểu Thúy, hai tỷ muội nhà họ hạ. Cửu cát khiến bọn họ nhận thức rõ ràng về tác hại của cổ trùng, bọn họ ít nhất cũng những người thức tỉnh trong số các cổ sư. Đã là người tiên phong. Vậy thì đẳng cấp của cổ trùng có thể do chính mình định nghĩa. Nhất chuyển cổ, thủy tức cổ và thiết bị cổ. Nhị chuyển cổ, hỏa độc cổ. Tam chuyển cổ, tâm nhãn cổ. Hiện tại, thủy tức cổ đã lột xác thành tam chuyển thủy tức cổ sau hai lần thăng cấp, dựa theo con đường thăng cấp của thủy tức cổ, chỉ cần cho thiết bị cổ hấp thu sát khí thuộc tính kim, như vậy thiết bị cổ hẳn là có thể thăng cấp lên nhị chuyển, còn hỏa độc cổ hấp thu hỏa sát có thể thăng cấp lên tam chuyển. Vậy tâm nhãn cổ nên hấp thu cái gì mới có thể thăng cấp lên tứ chuyển? Cửu cát ngâm mình trong nước suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra tâm nhãn cổ nên hấp thu loại sát nào. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Cho dù tâm nhãn cổ có thể thăng cấp thành tứ chuyển cổ trùng, hắn cũng không thể để nó thăng cấp. Lấy người ngự cổ chính là lấy yếu khống chế mạnh, hiện tại cửu các nên làm nhất chính là tu luyện võ đạo, không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Lấy mạnh khống chế yếu mới có thể an nhiên vô sự. Tâm nhãn cổ, thủy tức cổ đều là tam chuyển, vừa vặn hai bên cân bằng, nếu như tâm nhãn cổ thăng cấp lên tứ chuyển, vậy sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Hỏa độc cổ và thiết bị cổ thăng cấp thì không sao, nhưng cũng không cần thiết phải cố ý để hai con cổ trùng này thăng cấp. Giữ nguyên trạng thái hiện tại, tận khả năng nâng cao tu vi của bản thân mới là thường sách. Ào một tiếng. Cửu cát đứng dậy từ trong chung nước lớn, sau đó trở về phòng, thay một bộ y phục mới. Đẩy cửa sân nhỏ ra. Hai tiểu đồng luyện đang vi bách linh, vi bách lợi vẫn luôn canh giữ ở cửa, chưa từng rời đi. Tiên sinh, ta không sao rồi. Ta nhớ lúc trước các ngươi nói, đại bá vi tuyệt phong tiền ta, chẳng hay có chuyện gì. Cửu các hỏi. Chúng ta cũng không rõ lắm, tuyệt phong trưởng lão tự mình đến tìm tiên sinh một chuyến, lúc đó tiên sinh đang luyện đan, trưởng lão không quấy rầy, chỉ dặn dò chúng ta, nói nếu tiên sinh rảnh rỗi thì đến tuyên lâu một chuyến. Vi Bách Linh nói. Ngươi dẫn ta đến tuyên lâu, bách lợi, ngươi dọn dẹp sân một chút. Vâng, tiên sinh. Một lát sau. Cửu Cát chống gậy trúc đi đến tuyên lâu, Cát Nhi, ngươi đến rồi. Vi Tuyệt Phong nhiệt tình nói. Không biết đại bá tiền ta có chuyện gì? Cửu Cát hỏi. Cát Nhi, ngươi ngồi xuống trước đã, chúng ta từ từ nói, Vi Tuyệt Phong đỡ Cửu Cát ngồi xuống ghế mây trước, sau đó tự mình ngồi xuống đối diện Cửu Cát, suy nghĩ một chút rồi mới nói, Cát Nhi, hôm nay ta tìm ngươi đến đây là muốn nói chuyện phát triển sau này của ngươi, chương 334. Tỉ thí một, các nhi, ngươi là kỳ tại trăm năm khó gặp, không, ngàn năm khó gặp, ngươi có thiên phú võ đạo, dựa theo tiến độ tu luyện của ngươi, rất có cơ hội tấn cấp võ tiên, ngươi tinh thông dược lý, học tập luyện đan thuật trong thời gian ngắn ngủi mà đã có thể luyện chế huyền chân ngưng khí đan, nhưng điều khiến lão phu vạn vạn không ngờ tới chính là ngươi còn có thế lực của riêng mình, hai cô nương họ hạ kia tư chất không tệ, vậy mà bằng lòng nhận ngươi làm chủ, nghe lời ngươi sai khiến, chứng tỏ ngươi có năng lực điều khiển người khác. Cho nên ngươi có ba con đường phát triển, một là tu luyện võ đạo trở thành lực lượng chiến đấu hàng đầu của gia tộc, hai là tiếp tục nghiên cứu luyện đan thuật trở thành đường chủ đan đường của gia tộc, ba là trở thành gia lão quản lý ngoại tính tộc nhân của Vi Gia. Ba con đường phát triển này, ngươi muốn đi theo hướng nào? Vi Tuyệt Phong nghiêm túc hỏi Gia tộc hy vọng ta đi theo hướng nào? Cửu các hỏi ngược lại, Vi Tuyệt Phong trầm mặc một lát, sau đó nghiêm túc nói Nếu như dựa theo mức độ quan trọng đối với gia tộc mà nói, gia lão của ngoại tính tộc nhân nên xếp hạng nhất, tiếp theo là luyện đan sư, cuối cùng mới là người đánh thuê. Nói xong, Vi Tuyệt Phong đứng dậy, đứng trên tuyên lâu nhìn ra xa, chỉ thấy Vi Tuyệt Phong chấp tay sau lưng nói, Đại Khâu Sơn mà Vi Gia chiếm cứ thật sự quá nhỏ, căn bản không xứng với gia tộc võ tiên chúng ta, Vi Gia chúng ta sớm muộn gì cũng phải dời đến Thương Sơn Thập Lục Châu, hiện giờ, triều đình đang thi hành phân ân lệnh một số gia tộc võ tiên ở thương sơn thập lục châu chiếm cứ địa bàn quá lớn nhưng người của bọn họ căn bản quản lý không xuể chi bằng chia cho những gia tộc võ tiên khác có công lao tam thúc công vi nhất hồng đã tích lũy được rất nhiều chiến công tin rằng không bao lâu nữa vì gia chúng ta có thể được hưởng lợi từ phân ân lệnh mà có được đất phong nhưng triều đình cũng có quy định võ tiên thế gia di chuyển đến thương sơn số lượng võ sư trong tộc phải đạt tiêu chuẩn nếu số lượng võ sư không đủ Cho dù công lao có đủ cũng không thể có được đất phong vì gia chúng ta tuy rằng người không ít, nhưng phần lớn đều là thường nhân, những thường nhân này dời đến thương sơn, nếu như không có đủ võ sư thì cũng không bảo vệ được. Đại Càng Vương Triều đang dặn có với yêu tu ở chiến trường Mông trạch yêu tộc, đất đai có thể phong cũng chỉ có bấy nhiêu, mà võ tiên lại ngày càng nhiều, võ tiên thế gia không có được đất phong cũng sẽ ngày càng nhiều, cho nên một khi có cơ hội thì phải nắm chắc lấy. Căn bản không thể trì hoãn, vì gia không thể đợi đến khi con cháu trong nhà trưởng thành đến số lượng đủ, chỉ cần phong địa lệnh vừa ban xuống, chúng ta sẽ lập tức gom đủ võ sư, cả tộc di chuyển. Nghe xong lời của vi tuyệt phong, cửu các nói, bên ta có bốn vị võ sư đều là bằng hữu vào sinh ra tử, ta có thể để bọn họ đến góp mặt. Không, vì gia không cần thế lực của ngươi, vì gia chúng ta muốn gom đủ võ sư kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ cần cửu cửu của ngươi đến võ viện chiêu mộ võ sư là được. Võ sư bình dân thiếu thốn tài nguyên tu luyện, chỉ cần cho đại ngộ của bọn họ tốt hơn một chút, bọn họ sẽ bằng lòng gia nhập vi gia, trở thành ngoại tính tộc nhân của vi gia. Quân tử khó cầu, vi gia cần chính là gia lão thống lĩnh ngoại tính tộc nhân, mà không phải là võ sư. Vị trí quan trọng như vậy, vẫn là để người vi gia đảm nhiệm thì hơn, cửu Các trầm mặt một lát rồi nói. Trên người ngươi chảy dòng máu của nhị muội ta, ngươi chính là người của đại phòng vi gia ta. Ngươi không chỉ là người của vi gia ta, mà còn không họ vi Vừa có thể khiến người vi gia tin nhiệm, lại vừa có thể khiến ngoại tính tộc nhân cảm thấy thân thiết Đây chính là ưu thế của ngươi, nếu ngươi có ý nguyện này, gia tộc sẽ bồi dưỡng ngươi theo hướng này Còn ngươi có thể đảm nhiệm vị trí gia lão của ngoại tính tộc nhân hay không, còn phải xem năng lực của ngươi Vi tuyệt phong giải thích Cao thủ, luyện đan sư, người quản lý, ba con đường này ngươi bằng lòng chọn con đường nào Các nhi, ngươi là thiên tài, cho nên chỉ có ngươi mới có tư cách lựa chọn, ta cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của ngươi, bồi dưỡng ngươi theo phương hướng mà ngươi lựa chọn. Đáng thương con trai Vi Kim Kha của ta vốn cũng nhân tài, nhưng hiện tại nó đã không còn tư cách lựa chọn, chỉ có thể trở thành người gieo giống cho gia tộc, khai chi tán diệt, truyền tông tiếp đại, nói đến đây, thần sắc Vi tuyệt phong có phần ảm đạm. Cửu các lại trầm mặt một lát rồi nói, võ công ta sẽ tăng lên nhưng ta không có hứng thú với việc trở thành một cao thủ đơn thuần luyện đan thuật ta sẽ luôn nghiên cứu nhưng ta cũng không có hứng thú với việc làm một luyện đan sư mãi mãi luyện đan thuật ta nắm giữ ta sẽ dạy hết cho vi bách linh vi bách lợi sau này nhiệm vụ luyện đan của gia tộc có thể giao cho bọn họ còn về gia lão của ngoại tính tộc nhân nói thật vị trí này ta e là không đảm nhiệm nổi nhưng so với việc làm cao thủ và luyện đan sư ta càng thích quản lý người khác hơn chương ba trăm ba mươi lăm Tỷ thí hai trị cổ như trị người, ngự cổ như ngự nhân. Đối với cửu các mà nói, việc quan trọng nhất chính là trị cổ, việc này có thể nói là liên quan đến tính mạng. Ta hiểu rồi. Vì gia chúng ta có rất nhiều biệt viện ở Lưu Hương tỉnh, trong đó Lưu Hương thành là do cửu cửu của ngươi, vi không sơn, tọa trấn, những biệt viện khác ngươi có thể tùy ý lựa chọn một nơi để tọa trấn, ngươi muốn đến biệt viện ở nơi nào, đương nhiên là Lâm Giang thành. Cửu các trả lời. Lâm Giang Thành là một tòa thành lớn, ở Lâm Giang Thành, người của Thất Phòng và Tứ Phòng Vi Gia chúng ta tương đối nhiều, bọn họ gặp khó khăn sẽ tìm đến ngươi, ngươi cần phải giúp bọn họ giải quyết, như vậy mới có thể tạo dựng uy tín, ngươi có thể làm nên chuyện, có thể giải quyết chuyện, mới có thể quản được người khác, ngươi hiểu chứ? Vi tuyệt phong nghiêm túc dặn dò, có thể làm nên chuyện, có thể giải quyết chuyện, mới có thể quản được người khác, cựu cắt lặp lại một lần, giống như đang lĩnh ngộ đạo lý trong đó. Đại bá, người nói quá đúng, tọa trấn biệt viện Một Thành, chính là việc mà ta muốn làm nhất. Cửu các mừng rỡ đứng dậy, cung kính không người hành lễ với vi tuyệt phong. Mấy ngày sau? Lâm Giang Thành Biệt viện Vi Gia Mấy tên thợ thủ công đang xây dựng một gian luyện đan phòng. Vi Bách Linh, Vi Bách Lợi chỉ huy mấy tên thợ mộc, xây dựng lại luyện đan phòng, đúng lúc biệt viện Vi Gia đang đại hưng thổ mộc. Một cô nương hoạt bác xông vào biệt viện Vi Gia. Chính là Vi Thanh Thanh đang tu luyện ở võ viện Lâm Giang Thành. Nhìn thấy cửu cát, Vi Thanh Thanh rất phấn khích. Cửu cát biểu ca, sao Huynh lại đến đây? Đại bá lệnh cho ta đến tòa trấn biệt viện Lâm Giang Thành. Cửu cát Thành thật trả lời. Vi Thanh Thanh nhìn cửu cát, bỗng nhiên nghe miệng cười nói, Đại bá có phải nói Huynh rất có tài cán, muốn để Huynh sau này trở thành gia lão của gia tộc hay không? Cửu cát biến sắc. Vi Thanh Thanh đoán hoàn toàn chính xác. Ha ha ha ha, Vi Thanh Thanh ông bụng cười lớn. Trước kia đại bá cũng nói với ta như vậy, còn khen ta có tài cán, muốn để ta hiện tại tòa trấn biệt viện, sau này trở thành gia lão, ha ha ha ha, bị ta nghĩ cách từ chối rồi, ta mới không dễ dàng mắc lừa như vậy. Mắc lừa. Cửu các lộ vẻ kinh ngạc, tòa trấn biệt viện, huynh đừng nhìn ngày thường không có việc gì, nhưng một khi đã có chuyện tìm đến, phiền phức vô cùng. Hơn nữa đều không phải chuyện của mình, huynh còn phải xử lý, sau khi hoàn thành cũng không có thưởng, hoàn toàn là tự mình chuốc lấy cực khổ, còn không bằng dành thời gian này luyện võ công, sau này thành tựu võ tiên, chẳng lẽ không oai phong hơn gia lão trăm bề sao? Vì thanh thanh tính cách thẳng thắng, cứ thế nói thẳng ra, vì gia chúng ta xây dựng rất nhiều biệt viện ở các thành lớn của Lưu Hương tỉnh, người ở trong biệt viện vi gia phần lớn đều là những lão nhân không có tiền đồ gì trên con đường võ đạo, gia lão. Gia lão chính là vì bọn họ già rồi, ban đầu nếu Huynh không đến, biệt viện này còn phải để ta chống đỡ. Hiện tại Huynh đến rồi, cuối cùng ta cũng có thể đến võ viện Lưu Hương thành báo danh rồi, đa tạ biểu ca. Vi Thanh Thanh bái bai rồi chuồng mất, nhìn bóng lưng rời đi của Vi Thanh Thanh, khóe miệng cửu cát khẽ nhếch lên, đúng là một cô nương hoạt bát đáng yêu. Sau khi Vi Thanh Thanh rời đi, cửu cát chống gậy trúc rời khỏi biệt viện. Lần rời đi này chính là cả một đêm. Ngày hôm sau, cửu cát dẫn theo hai thiếu niên tuấn tú môi hồng răng trắng mặc áo xanh trở về biệt viện Vi Gia. Trong sân, cửu cát ngồi dưới một gốc cây hòe già, gãy đàn tì bà. Tiếng đàn tì bà vừa dồn dập vừa nhanh chóng, theo đầu ngón tay phải của cửu cát không ngừng lướt trên dây đàn tì bà. Từng thanh phi đao sáng như tuyết. Bắn ra. Giống như âm luật của dây đàn hóa thành phi đao. đùng đung đung đung đung đung. Phi đao sáng như tuyết nhanh chóng ghim chi chít vào nửa thân cây hòe già. Một khúc nhạc kết thúc. Cắm trên cây hòe già kia e rằng phải đến trăm ngàn mũi dao bạc. Nhìn tựa như lão hòe này mọc đầy gai nhọn, những mũi dao sáng loáng này tất nhiên không phải do âm lực hóa thành, mà là do cửu cát mua được ở ngoại thành ba trăm thanh thiết đao. Những thanh thiết đao này đều được cất giấu trong chiếc nhẫn trữ vật trên tay phải của cửu cát. Mà 300 thanh thiết đao này cũng gần như nhét đầy chiếc nhẫn trữ vật. Thiết đao nằm trong nhẫn trữ vật, lấy đao cực kỳ thuận tiện, chỉ cần ý niệm vừa đồng, công ngón tay búng một cái, thiết đao liền đến tay, tiếp đó chỉ cần dùng thủ pháp của phi hoa trích nguyệt thủ bắn thiết đao ra là được, nếu gặp phải cường địch, vậy thì hãy soi vào vân kính tâm hồ, để cho những thanh thiết đao mềm dẻo trong nháy mắt hóa thành trường mâu đâm thủng mọi thứ. Chương Chương 336 Thành vệ quân tống vệ giang sau khi luyện thành vân kính phi đao, cửu cát đã không cần phải dùng đến phi đao vô quan nữa, cũng không cần phải tẩm độc lên đao. Sát thương của vân kính phi đao đã là quá đủ, về sau chiếc nhẫn trữ vật này sẽ là nhẫn phi đao của cửu cát, chuyên dùng để cất giữ phi đao, thiết đao rẻ tiền cũng không cần phải cố ý thu hồi. Công tử, thủ pháp ra đao thật đẹp mắt. Hạ Huân Nhi khen ngợi. Cửu cát tháo nhẫn trữ vật xuống. Giúp ta thu hồi phi đao. Lát nữa chúng ta cùng luyện tập, cửu cát miễn cười nói. Nửa nén hương sau. Trong sân, cửu cát nhắm mắt lại một lần nữa gãy đàn tì bà, kéo đàn nhị không thể vừa đàn vừa ra đao, có thể làm được vừa đàn vừa ra đao chỉ có thể là đàn tì bà và đàn cổ cầm. Cùng với tiếng đàn tì bà du dương vang lên. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi một trái một phải từ góc sân đi tới. Hai tỉ mùi rút trường kiếm ra múa một đường kiếm hoa, đồng thời chậm rãi ép sát cửu cát. Đột nhiên, tiếng đàn tỳ bà du dương của Cửu Các bỗng nhiên giống như tiếng vó ngựa binh khí va chạm, keng keng, keng keng, keng keng, keng ken. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đồng thời nở nụ cười hưng phấn. Hai nàng vốn đã thích đánh nhau, các nàng còn chưa từng cùng Cửu Các giao thủ, lần này Cửu Các chủ động đề nghị, dù thế nào cũng phải đánh một trận thật đã. Cửu Các hiện tại có tu vi tứ phẩm, mà Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi chỉ mới có lục phẩm, tuy rằng chênh lệch hai cấp bậc, Nhưng Cửu Cát không thể nào sử dụng vân kiếm phi đao để đối phó với hai tỉ mùi, chỉ có thể dùng phi hoa trích nguyệt thủ và lạc dịp phiêu thân pháp, cho nên thắng bại khó liệu. Chỉ thấy Cửu Cát đột nhiên xoay người đối mặt với Hạ Huân Nhi, tay phải liên tiếp bắn ra ba thanh phi đao, lao vung vút. Hạ Huân Nhi liên tiếp vung ba đường kiếm, một kiếm hướng thẳng tới tim Cửu Cát, Cửu Cát tung người nhảy lên. Không chỉ né tránh được trường kiếm của Hạ Huân Nhi, mà còn né được cả Hạ Linh Nhi đang lao tới tấn công. Cửu cát thi triển khinh công bay lên cây hòe. Phi đao màu bạc giống như mưa rơi xuống. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Phi đao giống như mưa to trút xuống, áp chế đến mức hai nàng chỉ có thể ở dưới gốc cây phòng thủ. Chỉ vỏn vẹn bảy tám hơi thở. Cửu cát nhận thua. Phi đao dùng hết rồi. Tiếp theo Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi lại bắt đầu nhặt phi đao. Lần tỉ thí thứ hai, cửu cát giảm bớt độ khó. Chỉ đối phó với một mình Hạ Huân Nhi. Chỉ nghe tiếng đàn tì bà vang lên, cửu cát đã bay lên nóc nhà. Hạ Huân Nhi cầm kiếm đuổi theo. Cửu cát vừa đàn vừa ném phi đao. Hạ Huân Nhi căn bản không sợ hãi, dễ dàng hất văng phi đao. Gần như đã trở thành Hạ Huân Nhi đuổi theo cửu cát chạy. Cửu cát có tu vi tứ phẩm, mà Hạ Huân Nhi ngay cả kiếm khí cũng chưa luyện thành, bị nàng ấy đuổi như chó. Bất đắc dĩ cửu các đành phải từ bỏ vẻ ung dung, ném cây đàn tì bà đi, sử dụng đại phi hoa thủ pháp trong phi hoa trích nguyệt thủ. Đại phi hoa nhất định phải dùng đến lực cánh tay, mà ông đàn tì bà chỉ có thể sử dụng tiểu trích nguyệt. Phi đao thủ pháp của tiểu trích nguyệt tuy rằng có thể nhanh chóng bắn ra phi đao, nhưng phi đao lại đi theo đường thẳng, hơn nữa yếu ớt vô lực, có thể dễ dàng bị hất văn, đối phó với võ phu thì dư sức, đối phó với võ sư thì hoàn toàn không đủ. Phi đao sáng loáng chuyển hướng giữa không trung, quỷ tích bay lượng khó lường. Hạ Huân Nhi liên tiếp hai lần đều không đỡ được phi đao. Muốn đỡ được phi đao được ném ra bằng thủ pháp đại phi hoa, ít nhất phải luyện thành kiếm khí. Bất đắc dĩ, Hạ Huân Nhi chỉ có thể liên tục lùi về phía sau, vừa lùi vừa chống đỡ những thanh phi đao đang xoay tròn bay lượng xung quanh với quỷ tích khó lường. Cùng lúc đó, cửu cát soi vào vân kính tâm hồ, lục khí hợp nhất. Ông! hủy sát chân khí bị thanh thiết đau trong tay hấp thu. thanh thiết đau trong nháy mắt sắc bén gấp trăm lần. view. choan. phi đau lướt qua. hạ huân nhi căn bản không nhìn rõ. phi đau lướt qua. trường kiếm trong tay hạ huân nhi bị chém thành hai đoạn, thế nhưng hạ huân nhi lại không hề hấn gì. nhát đau này. cửu cát nhắm thẳng vào thanh kiếm trong tay hạ huân nhi. hạ huân nhi nhìn thanh kiếm gãy trong tay vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là võ công gì? Vân kính phi đao. Cửu cát đáp. Quy lực thật lớn, cửu cát khẽ mỉm cười, từ trong lòng móc ra 12 lượng bạc ném cho Hạ Huân Nhi. Đi mua một thanh kiếm khác đi. Từng. Hạ Huân Nhi nhận lấy bạc, nhảy xuống khỏi nóc nhà. Đúng lúc này. Một bà lão tóc mai râu bạc dẫn theo con trai đến tiểu viện. Chỉ thấy bà lão hướng về phía hạ Huân Nhi vừa nhảy xuống khỏi nóc nhà, cung kính hỏi, xin hỏi viện chủ cửu các tiên sinh có ở đây không. Chương 337, sau này gặp lại một thành Lâm Giang. Biệt viện nhà họ Vi, Giang âm liên dẫn theo con trai Vi Thượng Đinh rốt cuộc cũng tìm được cao thủ nhà họ Vi trấn giữ thành Lâm Giang. Người này tên là Trương Cửu Cát. Tuy là ngoại tính, nhưng chỉ cần võ công cao cường, có thể giải quyết việc, vậy thì chính là cộng rơm cứu mạng của bà thế nhưng khi nhìn thấy trương cửu cát, giang âm liên lại lộ vẻ kinh ngạc, vì cao thủ nhà họ vi mà nàng ta kỳ vọng rất lớn này lại là một người mù. tuy rằng cửu cát mù, nhưng sau lưng cửu cát, hai công tử áo xanh đứng sóng vai, hai gã công tử áo xanh này, môi son má phấn, da dẻ trắng nõn, dung mạo còn xinh đẹp hơn cả nữ tử, ông trường kiếm đứng thẳng tắp, có thể có phong thái như vậy, có thể thấy trương cửu cát thực lực bất phàm. Viện chủ đại nhân, cầu xin ngài hãy làm chủ cho mẹ con chúng ta. Giang Âm Liên lớn tiếng khóc lóc. Cửu Cát cầm lấy cây đàn tỳ bà, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua dây đàn, đông, đông. Nghe tiếng đàn ngân vang, Giang Âm Liên có phần sững sờ, nàng ta không biết vị trương viện chủ trước mắt này rốt cuộc muốn làm gì. Nghĩ kỹ rồi hãy nói, đừng có mà khóc lóc trước mặt ta. Cửu Cát lại gãy dây đàn, truyền đến tiếng đàn tỳ bà du dương êm tai. Tiếng đàn rất nhẹ nhàng rất êm dịu giống như nhạc nền trong phòng trong giai điệu êm dịu này giang âm liên phát hiện mình cũng không khóc nổi nữa viện chủ đại nhân ta tên là giang âm liên phu quân vi hướng phong là dòng chính của tứ phòng nhà họ vi con trai ta tên là vi thượng đinh giang âm liên trước tiên tự mình giới thiệu thân phận một nam tử cúi đầu ủ rũ đứng sau lưng nàng ta người này hẳn là con trai vi thượng đinh của giang âm liên hạ huân nhi từ giá sách phía sau lấy ra phải nhà họ vi Dựa theo lời Giang Âm Liên tìm kiếm Công tử, vì hướng phong quả thật có người này, đúng là dòng chính tứ phòng, có điều hắn đã chết rồi, Hạ Huân Nhi nói Phu quân vì gia tộc mà tử trận Giang Âm Liên lau nước mắt nói Cửu các nhắm mắt không nói gì, vẫn gãy đàn tì bà, tiếng đàn không nhanh không chậm, du dương uyển chuyển Ngươi mau nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Hạ Huân Nhi nói Con trai ta Vi Thượng Đinh và nữ nhi của Tống viên ngoại trong thành Tịnh Đầu Ý Hợp, đến lúc bàn chuyện cưới hỏi, đáng lẽ phải đưa lễ hỏi, Tống viên ngoại kia là võ sư, chúng ta bèn đem bảo đao của phu quân để lại làm lễ hỏi, thế nhưng Tống viên ngoại kia nhận lễ hỏi lại không chịu gả con gái, thật sự là bắt nạt mẹ con chúng ta đều là thường nhân, hu hu hu, ken. Tiếng đàn rung lên, chói tai chói tai, bị tiếng đàn chói tai này cắt ngang, giang âm liên lập tức ngừng khóc, rượu các buông cây đàn tỳ bà xuống. Bình tĩnh nói, Tống viên ngoại kia đã nhận lễ hỏi thì phải gả con gái, nếu hối hận thì phải trả lại lễ hỏi. Giang âm liên, ngươi ở đâu? Ngoại thành bắc khu. Tiểu hạ, đi lấy giấy bút. Hạ Linh Nhi lấy văn phòng tứ bảo, giang âm liên, ngươi ngồi xuống viết, viết rõ ràng địa chỉ nhà ngươi, sau đó viết tên Tống viên ngoại, địa chỉ, tên con gái Tống viên ngoại, cuối cùng ngươi còn có thể viết thêm về quá trình sự việc, cửu các căn dặn. Trương Tiên Sinh chẳng lẽ không cần chúng ta dẫn đường đến đó sao?" Giang Âm Liên cầm bút, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. "Không cần, vậy Trương Tiên Sinh khi nào có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này?" "Không biết. Cứ từ từ viết, đừng vội, viết càng rõ ràng, giải quyết càng nhanh." Cửu Các nói xong liền dẫn hai tỷ muội nhà họ Hạ rời khỏi thư phòng, đến trong sân gãy đàn Tỳ Bà. Sau khi cửu Các trời đi. "Đứng đó làm gì, mau tới mài mực." Giang âm liên phân phó con trai. Vân, mẫu thân. Vi Thượng Đinh vân vân dạ dạ bắt đầu mài mực. Giang âm liên cầm bút viết. Nửa ngày sau. Giang âm liên và Vi Thượng Đinh rời khỏi biệt viện nhà họ Vi. Hai người sắc mặt u ám, dường như là không ôm hy vọng gì nữa đối với chuyện này. Trong thư phòng, cửu cát mở mắt trái ra, cẩn thận xem xét bút tích Giang âm liên để lại. Xem xong. Cửu các đưa bức thư này cho Hạ Huân Nhi, sau đó dặn dò, ngày mai các ngươi đi xác minh nội dung trên này rồi báo cáo lại cho ta, khi dò hỏi tin tức nhớ che giấu thân phận. Công tử, xin yên tâm. Ngày hôm sau, lúc chạng vạn, hai tỷ muội nhà họ Hạ đến báo cáo, chỉ nghe Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi ngươi một câu ta một câu nói, tống vệ giang kia 50 tuổi, có tu vi lục phẩm, là võ sư bình dân, không có gia thế. Hiện tại đang đảm nhiệm chức vụ thành vệ quân Thành Lâm Giang, người này 30 năm trước từng là đệ tử võ viện Thành Lâm Giang, sau khi thất bại trong tiểu bỉ, bị võ viện Thành Lâm Giang đuổi khỏi viện, sau đó làm thành vệ quân ở Thành Lâm Giang nhiều năm. Tích góp được không ít gia sản, được người đời gọi là tống viên ngoại, chương 338, sau này gặp lại hai tống vệ giang làm thành vệ quân ở Thành Lâm Giang cơ bản không có cách nào lập được quân công cho nên tống vệ giang tu luyện hai mươi năm cũng chỉ tu luyện đến cảnh giới lục phẩm bách mạch thông suốt hắn ta khao khát có được huyền chân ngưng khí đan đáng tiếc không được như ý tống vệ giang sinh được một nữ nhi tên là tống lang đệ mười bảy tuổi xinh đẹp như hoa như ngọc dung mạo xinh đẹp vi thượng đinh và tống lang đệ từng qua lại một thời gian có điều cũng chưa đến mức bàn chuyện cưới hỏi vi thượng đinh chỉ là đơn phương ái mộ tống lang đệ vì để lấy lòng tống lang đệ vi thượng đinh đã đem bích huyết loan đao của phụ thân tặng cho tống lang đệ thành bích huyết loan đao kia là một kiện pháp khí sắc bén vô cùng giá trị liên thành giang âm liên biết được chuyện này liền đến cửa cầu hôn mà tống lang đệ vốn đã không thích vi thượng đinh hôn sự này tất nhiên không đồng ý giang âm liên muốn đòi lại bảo đao tống vệ giang chỉ đồng ý trả bằng bạc bảo đao tuyệt đối không trả giang âm liên bất đắc dĩ chỉ có thể cầu cứu biệt viện nhà họ vi nghe nói giang âm liên kia khá là chu ngoa bà ta lúc rời đi còn buông lời hung ác muốn cho tống vệ giang kia nếm thử sự lợi hại của nhà họ vi nghe xong hai tỷ mụi nhà họ hạ báo cáo cửu các hài lòng mỉm cười chuyện này tuy rằng không liên quan gì đến cửu các nhưng cửu các để hai tỷ mụi nhà họ hạ đi làm cũng đủ để rèn luyện năng lực của các nàng đã như vậy vậy thì đích thân đến bái phỏng vị tống viên ngoại kia một chuyến một chiếc kiệu đen dừng lại trước phủ tống viên ngoại Hạ Huân Nhi gõ cửa. Quản gia phủ tống viên ngoại ra mở cửa. Hạ Huân Nhi nói rõ lai ý, lát sau. Cửa lớn phủ tống viên ngoại mở rộng. Hai tỷ muội nhà họ hạ một trái một phải bảo vệ cửu các đi vào phủ tống viên ngoại, trong sân phủ tống viên ngoại. Một trung niên nam tử vạm vỡ bên hông đeo trường đao cười nói, viện chủ biệt viện nhà họ vi, trương công tử đại giá Quang Lâm thật sự là rồng đến nhà tôm, mau mời vào trong dùng trà sau lưng nam tử vạm vỡ này còn có một bà lão và hai nữ tử cùng một đám gia đinh như gặp đại địch trong đó có một bà lão trong tay nắm chặt pháo tín hiệu lúc này mọi người đang ở nội thành nếu như bắn pháo tín hiệu vậy thì trong chốc lát sẽ khiến cho tất cả mọi người chú ý việc này đã coi như là một loại uy hiếp ngầm cửu cát tìm một chiếc ghế gỗ ngồi xuống hai tỷ muội nhà họ hạ đứng sau lưng cửu cát cửu cát nhắm mắt không vòng vo tam quốc Trực tiếp nói, Tống viên ngoại, Vi Thượng Đinh tặng nữ nhi ngươi một thanh bảo đao, nhưng nữ nhi ngươi lại không muốn lấy thân báo đáp, đã như vậy, vật quý trọng như thế, xin hãy trả lại. Nghe vậy, Tống vệ giang mỉm cười không nói, nữ nhi Tống lang đệ của hắn ta lại cười lạnh một tiếng bước ra, dùng giọng điệu chanh chua nói, trương công tử, nghe ngươi nói kìa, đồ đã tặng đi rồi làm sao có thể đòi lại. Hơn nữa hắn ta tặng ta một thanh bích huyết loan đao. Ta cũng tặng hắn ta một vật quý giá, có qua có lại. Ngươi tặng hắn ta vật gì? Hi hi, là khăn tay ta tự tay theo. Tống Lan Đệ mỉm cười nói. Tống Lan Đệ da trắng như tuyết, dung mạo xinh đẹp, quả là một mỹ nhân, nhưng lời nói chanh chua, chua ngoa làm người ta chán ghét, cửu cát không hề tức giận, chỉ khẽ phất tay. Hạ Linh Nhi lập tức dâng một cây tỳ bà trong túi trữ vật cho cửu cát. Cửu cát nhẹ nhàng khẩy dây đàn, Phát ra vài tiếng chói tai. Thấy Tống Lan Đệ ngẩng người ra, cửu cát mới chậm rãi nói, bích huyết loan đao là pháp khí, khăn lụa tầm thường, giá trị hai thứ chẳng đáng để so bì. Hừ! Là ngươi nghĩ vậy, còn ta thấy chúng ngang nhau. Tống Lan Đệ hất khăn lụa, nói. Cửu cát không đáp, tiếp tục gãy dây đàn, tiếng đàn càng thêm chói tai, tự như ẩn chứa sát khí, lan nhì, lui xuống. Tống Vệ giang quát. Tống Lan Đệ bực bội gật đầu, lui về phía sau. Nàng vừa lui. Tiếng đàn bỗng chậm lại. Tống Vệ Giang cười gượng gạo, trương công tử. Bích huyết loan đao không thể trả lại, khăn lụa của tiểu nữ không đáng giá bằng bích huyết loan đao, hay là để Lão Phu bồi thường bằng bạc, được chăng? Sao lại không thể trả? Thật ra thì Lão Phu đã đem tặng cho Đinh Thành Chủ rồi. Lão Phu là thuộc hạ của Đinh Thành Chủ, đã tặng đồ rồi. Nào có mặt mũi đi đòi lại, nếu trương công tử thấy lão phu làm sai, ngươi có thể tự mình đi tìm Đinh thành chủ. Tống vệ giang nói bằng giọng dễu cợt, Lên khen. Tiếng đàn của cửu cát vẫn đều đều, ung dung như mây trôi nước chảy. Tống vệ giang không ngờ cửu cát lại bình tĩnh như vậy. Cửu cát nói, Tống huynh chắc hẳn không cho không, vậy đổi bích huyết loan đao lấy gì từ Đinh thành chủ, chương 339, thú vui của người mùn một, ha ha. Quả nhiên không gạt được trương công tử, đổi lấy một viên huyền chân ngưng khí đan, hơn nửa lão phu đã uống rồi. Tống vệ giang nói xong, rút đao ra, muốn mây vài đường, chém một nhát về phía bụi đất, khiến bụi bay mùn mịt. Ra là tống viên ngoại đã đột phá đến ngũ phẩm, thật đáng mừng. Cửu các miễn cười. Ha ha ha. Đồng hỉ, đồng hỉ. Tống vệ giang vui mừng đáp. Nếu đã vậy, chẳng phải đành chịu thiệt, ha ha. Thật ngại quá, trương công tử đã đến hàng phủ, sao không ở lại dùng cơm trưa rồi hãy đi. Đinh đinh. Cửu cát vừa gãy đàn vừa suy nghĩ. Mọi người thấy người mù gãy đàn này kỳ quái, nhưng không ai dám lên tiếng. Bịch. Cửu cát buông tay khỏi dây đàn. Tiếng đàn im bặt. Tống viên ngoại, sau này gặp lại. Cửu cát đặt cây tì bà xuống, xoay người rời đi. Tống vệ giang đắc ý nhìn vợ con, nói. Còn không mau tiễn khách. Tiễn cửu các đi rồi. Vợ con Tống Vệ Giang và đám gia nhân quay lại. Ha ha ha ha, Tống Vệ Giang cười lớn, vợ con hắn cũng cười theo. Vi gia chắc sẽ không vì chuyện này mà gây chiến đâu, nhưng các ngươi cũng phải cẩn thận, đừng ra ngoài trong thời gian này. Lan đệ. Nhất là mùi đấy, đừng ra ngoài. Tống Vệ Giang nghiêm khắc nói. Con biết rồi, cha. Tống Lan đệ rụt cổ ngày thứ hai tống lang đệ ở nhà cả ngày không đi đâu ngày thứ ba tỉ tỉ của tống lang đệ từ hậu viện đến tìm hai tỉ mùi trò chuyện một lát rồi cùng nhau ra khỏi phủ tống lang để tay trong tay tỉ tỉ dạo phố cả buổi chiều tối đến giờ cơm tống gia mới phát hiện tống lang đệ chưa về tống vệ giang tức giận đi đi lại lại trong sân vợ hắn ngồi khóc nức nở càng khiến hắn bực bội Làng nhi của ta chắc chắn là bị Vi gia bắt đi rồi. Ngươi xem ngươi kìa, vì tu vi của mình, ngay cả con gái cũng không cần. Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Câm miệng. Tống Vệ Giang Quát, Vi gia tuy không thể so với hai nhà Lương, Tiêu, nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia, không thể nào làm ra chuyện thất đức như vậy. Có khi nó ngủ lại nhà bạn ấy mà. Nếu sáng mai mà nó chưa về. Ta sẽ lập tức báo cáo với thành chủ, nhờ ông ấy làm chủ. Ta không tin Vi Gia có thể một tay che trời. Tống vệ giang nhau mắt nói. Cùng lúc đó, tại biệt viện Vi Gia, Tống Lan Đệ đang nằm mê man trên giường cửu cát. Nàng bị hai tỷ mùi hạ gia bắt cóc theo lệnh của cửu cát. Nếu không lấy lại được bích huyết loan đao, vậy thì bắt cóc con gái hắn. Một tấm khăn thêu không thể nào sánh bằng bích huyết loan đao nhưng con gái hắn thì đủ rồi cửu các lấy ra một cái hộ lô đen từ trong đó bò ra một con trùng trắng muốt trúc nhuyễn nói chính xác thì trúc nhuyễn không phải là cổ trùng vì nó có thể sinh sản người bị trúc nhuyễn ký sinh sẽ chết trong vòng một tháng nhưng nếu chưa đến hai mươi ngày cửu các có thể dễ dàng loại bỏ trúc nhuyễn và cứu sống vật chủ dưới điều khiển của cửu các con trùng trắng chui vào tai tống lang đệ sau đó Cửu cát bắt đầu gãy đan. Trong huân trùng thư có ghi chép cách điều khiển trúc nhuyễn bằng sáo, nhưng cửu cát tinh thông âm luật, lại nghiên cứu, huân trùng thư, đã lâu nên muốn thử dùng tỳ bà. Đinh đinh. Tống lan đệ mở mắt, ngồi bật dậy, xuống giường. Tuy ánh mắt nàng vô hồn, nhưng dưới sự điều khiển của âm luật cửu cát, nàng bắt đầu nhảy múa. Động tác uyển chuyển như nước chảy mây trôi, vẫn chưa đủ. Cửu cát muốn điều khiển cả biểu cảm của nàng. Theo tiếng đàn, Tống lang Đệ nở nụ cười. Nụ cười ma mị, rợn người. Đinh đinh. Tiếng đàn chuyển điệu, nụ cười của Tống lang Đệ cũng dần trở nên dịu dàng, thậm chí còn có phần e lệ. Cả đêm đó, tiếng đàn vang lên không ngớt. Hôm sau, hai tỷ mùi hạ gia đi đón Giang âm liên và vi thượng đinh vào biệt viện. Cùng lúc đó, Tống Vệ Giang xác nhận con gái mình đã mất tích. Hắn mặc quang phục. Lập tức đi đến phủ thành chủ, Tống Vệ Giang biết Vi Gia tuy không thể so với hai nhà lương, tiêu, nhưng dù sao cũng võ tiên thế gia, chỉ có Đinh thành chủ mới có thể ra mặt giải quyết chuyện này. Giữa trưa Tống Vệ Giang được gặp Đinh Hóa Vân Đinh thành chủ Thuộc hạ đáng chết, mong thành chủ bớt giận, tha tội cho thuộc hạ tự ý quyết định, cứu lấy con gái của thuộc hạ. Tống Vệ Giang vừa nói vừa khóc, khiến Đinh Hóa Vân khó hiểu. Đinh Hóa Vân bảo Tống Vệ Giang bình tĩnh kể lại đầu đuôi câu chuyện, nghe xong, Đinh Hóa Vân không trách phạt Tống Vệ Giang, sai người mang bích huyết loan đao đến, giao cho con trai mình là Đinh Triệt. Giờ ngọ ba khắc. Đinh Triệt mang theo bích huyết loan đao cùng Tống Vệ Giang đến biệt viện Vi Gia, giải cứu Tống Lang Đệ. Dù sao Vi Gia cũng là võ tiên Thế Gia. Chức vị thành chủ đều do võ tiên Thế Gia quyết định. Tuy Vi Gia không có tiếng nói, nhưng cũng không nên đắc tội. Chương 340, thú vui của người mù hai chỉ là một thanh bích huyết loan đao, nếu đã gây chuyện vì nó thì hãy giải quyết vì nó. Đinh Hóa Vân có thể ngồi vào vị trí thành chủ thành lâm giang không phải chỉ dựa vào võ công, mà còn là tài năng giải quyết vấn đề. Đinh Triệt dẫn năm tên thị vệ và tống vệ giang mặt thường phục đến biệt viện Vi Gia. Cốc! Cốc! Cốc! Cốc, cổng biệt viện mở ra. Một lão quản gia ló đầu ra, Đinh Triệt mặc đồ đen, mỉm cười chắp tay, ta là thiếu thành chủ Đinh Triệt, có việc cần gặp trương viện chủ, xin thông báo dùng. Hóa ra là thiếu thành chủ, mời vào, mời vào. Lão quản gia vội vàng mở cổng, cùng kính nghênh đón. Đinh Triệt cùng năm tên thị vệ và tống vệ giang bước vào trong. Đinh Đinh Vừa bước vào, Đinh Triệt và tống vệ giang đã nghe tiếng đàn vẳng ra. Tiếng đàn kỳ quái, không giống nhạc khúc, đơn điệu, nhàm chán như người mới tập đàn. Đinh Triệt dừng lại trước cửa sân, lão quản gia vào trong thông báo. Một lát sau, lão quản gia đi ra, nói, mời Đinh công tử vào trong, công tử nhà ta đã cho mời. Đinh Triệt dẫn mọi người vào sân. Giữa sân, một người mù đang ngồi gãy đàn. Phía sau hắn là hai gã sai vặt trẻ tuổi. Nếu không có hai tên hộ vệ, hắn chẳng ai thèm để ý đến một tên mù gãy đàn, nhưng có hai tên hộ vệ, mọi chuyện lại khác. Trương công tử Ta mạo mùi quấy rầy, mong thứ lỗi. Đinh triệt chấp tay, đinh đinh. Cửu các nhắm mắt, vừa gãy đàn vừa nói, thiếu thành chủ đã đến chơi, cửu các tiếp đón chậm trễ. Trương công tử Ta cũng không vòng vo, xin hỏi, tổng cô nương có ở đây không? Đinh triệt hỏi thẳng. Đinh đinh Cửu các gãy đàn, đáp, tổng cô nương đúng là đang ở đây. Trương công tử Chuyện giữa ngươi và tống lão huynh, ta đều biết. Gia phụ sai ta mang bích huyết loan đao đến trả, mong trương công tử thả tống cô nương, mọi chuyện nên kết thúc êm đẹp, ngươi thấy sao? Đinh triệt thành khẩn nói, đinh đinh. Cửu cát vẫn gãy đàn, tiếng đàn đều đều, khô khan Hắn tự như lúc nào cũng phải gãy đàn. Cửu cát nói, thiếu thành chủ hiểu nhầm rồi, tống cô nương tuy ở đây nhưng không bị giam cầm, sao lại nói thả? Còn bích huyết loan đao này, ta đã tặng thì không có lý do gì lấy lại, nếu ta nhận, chẳng phải là vi gia ta keo kiệt sao. Nói xong, cửu Các lại tiếp tục gãy đàn. Tống cô nương thật sự không bị giam cầm. Chắc chắn. Vậy có thể cho ta gặp nàng một lát không? Đinh triệt hỏi, đương nhiên là được. Đi mời tống cô nương ra. Cửu Các ra lệnh. Hạ Linh Nhi chấp tay, đi vào gian nhà chính. Một lát sau, Tống Lan Đệ đi ra cùng vi thượng Đinh. Nàng tựa vào người vi thượng Đinh, trông vô cùng tình cảm. Tống vệ giang kinh hải. Lan Nhi. Con đang làm gì ở đây? Đinh Đinh. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy đàn. Cửu Cát đã gãy đàn từ trước khi Đinh triệt bước vào. Vì vậy, không ai nhận ra hắn đang điều khiển Tống Lan Đệ. Họ chỉ nghĩ đó là thú vui của hắn, dù sao hắn là người mù có hơi khác thường cũng bình thường. Tiếng đàn vang lên. Tống Lan đệ mỉm cười, gọi, "Cha." "Sao cha lại nói vậy? Con là con dâu Vi gia, đương nhiên phải ở Vi gia." "Con? Con còn chưa xuất giá, sao đã là con dâu Vi gia?" Tống vệ Giang Kinh ngạc hỏi. "Cha." "Cha đã nhận sính lễ, con cũng đã thành thân với Thượng đinh, chúng con đã động phòng rồi." Tống Lan Đệ vừa nói vừa xoa bụng. Cha! Cha đừng lo cho con, chờ con sinh con, con sẽ về thăm cha mẹ. Tống Vệ Giang nghe mà choáng váng. hắn là cha, hiểu con gái mình hơn ai hết. Hắn biết Tống Lan Đệ không bao giờ làm chuyện như vậy. Tống Vệ Giang rưng rưng nước mắt, con gái, có phải con bị ép buộc không? Nói với Thiếu Thành Chủ đi, con bị ép, Thiếu Thành Chủ sẽ làm chủ cho con. Cha! Con không bị ép, con sống rất tốt, rất hạnh phúc, là con tự nguyện, xin cha đừng phá vỡ hạnh phúc của con. Tống Lan Đệ nói, giọng kiên định. Đinh đinh. Trong lúc đó, tiếng đàn vẫn vang lên đều đều, đinh triệt nhìn cửu cát, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói rõ được. Không thể nào. Không thể nào. Con gái ta không bao giờ làm vậy. Tống Vệ Giang Lao đến định kéo con gái đi hai tỷ mụi hạ gia lạnh lùng trắng trước mặt hắn tránh ra tống vệ giang rút đao Khen. hai tỷ mụi hạ gia cũng rút kiếm cha cha đã nhận xính lễ sao còn đổi ý con sinh là người vi gia chết là ma vi gia con sẽ không đi đâu hết tống lan để nắm tay vi thượng đinh quay vào phòng đầm cánh cửa đóng sập lại đinh đinh cửu cát vừa gãy đàn vừa nói con gái đã gã đi như bát nước hắt đi tống viên ngoại ngươi còn đau lòng làm gì ngươi dùng tà thuật gì mê hoặc con gái ta tống vệ giang gằn giọng hỏi đinh đinh tống tiên sinh nói năng lên cẩn thận đừng ngậm máu phun người cửu cát mỉm cười trương công tử có vẻ như hiểu lầm rồi cáo từ đinh triệt chắp tay quay người bỏ đi nếu tống lang đệ không bị giam cầm hắn ở lại cũng vô ích